Sau đó lại trăm vạn năm trôi qua, trong đó thủ hộ thổ hệ cùng kim hệ thần thạch dị tộc xảy ra ngoài y mướn, dẫn đến hai khối thần thạch lưu lạc nhân gian. Bởi vì lưu lạc nhân gian từ đó lây dính quá nhiều phạm nhân khí tức, cho nên vậy mà phát sinh dị biến, kim thuộc tính thần thạch hóa thân na cha, thổ thuộc tính thần thạch cùng hoa quả sơn đỉnh núi cảm giác cùng chung quanh bầy khỉ khí tức, từ đó sinh ra một thạch hầu Mà cái này trăm vạn năm ở giữa, còn lại ba khối thần thạch thủ hộ giả cũng không yên tĩnh Mà là tuần tự gặp được mười mấy cái tên là tôn ngộ không trước người tới thu lấy thần thạch. Chẳng qua lại bởi vì thực lực không đủ, nhau nhau bị tam tộc thủ hộ giả đánh bại. Nhìn đến đây nghi vấn lại ra tới, vì sao sẽ có như thế nhiều tên gọi tôn ngộ không người đến tìm kiếm thần thạch. Bởi vì làm khối kia thổ thuộc tính thần thạch lưu lạc nhân gian cảm thụ nhân khí, từ đó hóa hình. Thế nhưng là khối này thần thạch lần thứ nhất hóa hình sau đó, lại cũng không là hiện tại tôn ngộ không, mặc dù vậy gọi tôn ngộ không lại là thân người. Làm tên này nhân loại tôn ngộ không sau khi lớn lên, liền kế thừa nữ oa năm đó lưu tại thần thạch bên trong ký ức, cho nên nhân loại tôn ngộ không liền bắt đầu tìm kiếm còn lại năm khối thần thạch. Đáng tiếc, tại nhân loại tôn ngộ không thiên tân vạn khổ tìm được hỏa thuộc tính thần thạch sau đó, lại bởi vì thực lực không đủ, bị yêu ngộng tổ thủ lĩnh ngộng quy một chiêu nhất ngộng tam thiên giới đánh bại. Từ đây không gượng dậy nổi, cho đến chết. Nhân loại tôn ngộ không sau khi chết, linh hồn cùng nhục thân lần nữa trở về, hóa thành một tảng đá lớn. Cái này sau đó không ngừng trùng sinh, không ngừng chết đi. Đều bởi vì thực lực không đủ mà không cách nào thuận lợi cầm tới thần thạch. Mà tam tộc tổ trưởng cũng không ngăn cản loại hành vi này, bởi vì nữ hoa nương nương nói qua, yêu tộc chân chính hy vọng, là đánh đau thằng đó. Không ai có thể đánh bại hắn. Bất quá, loại này luân hồi, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt liền là mỗi một lần trùng sinh, tốt nộ không thực lực đều sẽ tăng cường, thế nhưng là chỗ xấu vậy đồng dạng to lớn, đó chính là luân hồi một lần thần thạch bên trong nữ hoa ký ức truyền thừa liền nhạt một điểm. Thẳng đến lần thứ 49 trùng sinh, ngay tại lúc này hầu vương tôn ngộ không. Vừa ra đời thực lực liền có đại la kim tiên tu vi, tại bồ đề tổ sư khổ tu sau đó, càng là đánh tới trung vị đế cấp trình độ. Đáng tiếc, lại bởi vì trùng sinh số lần đạt đến cực hạ, cho nên trong trí nhớ liên quan tới nữ hoa chuyển thừa toàn bộ di thất. Cho nên thẳng đến về sau cùng na cha thần thạch dung hợp mới thẳng đến sứ mạng của mình. Mà na cha, lại là một cái khác xưa tạm thời không để cập tới. Thời gian trở lại hiện tại, nghĩ thông suốt hết thẻ sau đó, Tôn Ngộ không đối bắt thần viêm tự nhiên là không có sắc ý, thẳng đến đối diện chỉ là tại kiểm nghiệm thực lực của mình mà thôi. Mặc dù xuống sát thủ, chẳng qua cũng không trách hắn, mà là sứ mệnh cho phép. Ngũ hành thần thạch há lại ai đều có thể lấy. Sau một lát, một bóng người từ đằng xa bay tới, trực tiếp bay về phía bắt thần viêm vị trí. Tôn Ngộ không biết đây là thủy tộc người đến. Mặc dù đối phương làm có chút quá hỏa Chẳng qua dù sao không có ác ý, để người ta đã thường, dù sao vẫn là muốn đi qua nhìn xem tốt. Bằng không thì cũng quá không nói được, dù sao một hồi còn muốn đi lấy nước hệ thần thạch, quan hệ vẫn là không nên quá cưng tốt. Thế là, tôn ngộ không hướng về người tới phương hướng chậm rãi đi đến. Đi đến một nửa thời điểm, đã nhìn thấy bắt thần viêm bị một người khác lái, lào đảo nghiêng ngã đi tới. Tôn ngộ không còn chưa mở miệng, bắt thần viêm lại mở miệng nói ra, tôn ngộ không, người rốt cuộc đã đến. chúng ta đợi mấy trăm và năm Ngươi rốt cuộc đã đến. Mà lại vậy mà không tốn sức chút nào liền đánh bại ta, cái này chứng minh ngươi là chúng ta yêu tộc chân chính hy vọng. Hoan nên ngươi trở về. Nói xong những thứ này, tựa hồ là khiên động thương thế, cả người lần nữa hôn mê bất tỉnh. Lần này, coi như tôn ngộ không ra mặt dù dày vậy không chịu được đỏ mặt. Người ta giỏng dã một cái tộc, vì thủ hộ thần thạch cúc cung tận thị, mấy trăm vạn năm không có chút nào dao động. Thế nhưng là bản thân lại đem người ta thủ lĩnh đánh trọng thương ngã gục, cái này thật sự là không nói được. Ngay tại Tôn Ngộ không bởi vì hãy náy mà tay chân luống cuốn thời điểm, vị kia vị bắt thần viêm thủy tộc người hướng về phía Tôn Ngộ không khoát tay háo tay nói, Ngươi không cần cảm thấy hãy náy, nếu là thật tính toán ra, chúng ta thủy tộc hết thể giết ngươi dòng dã 15 lần. Mặc dù trong đó 14 lần là bởi vì ngươi bị chúng ta đánh bại mà đánh mất đấu trí, thế nhưng là chúng ta lại như cũ không thể trốn tránh. Cho nên ngươi không cần tự trách, đây hết thảy cũng là vì yêu tộc. Đi thôi, cùng ta sẽ yêu băng thành đi. Nơi đó mới là chúng ta thủy tộc căn cứ. Đã đối phương đều nói như vậy, tôn ngộ không cũng không tốt đang nói gì, nếu không cũng quá mức giả tạo. Thế là liền đi theo vị kia thủy tộc người cùng một chỗ bay trở về thủy tộc căn cứ, yêu băng thành. Làm tôn ngộ không đi theo người kia tiếp tục hướng Bắc Phi hành dòng dã sau 3 canh giờ, một tòa to lớn toàn bộ từ Hàn băng tạo dựng thành thị thỉnh lính xuất hiện. Cả tòa băng thành bị một đạo to lớn vách tường chặt chẽ quay chung quanh. Nhìn ra vách tường chừng 100m cao, 30 m dài. Đơn giản cùng cự hình băng sơn như thế. Thế nhưng là, làm tôn ngộ không cùng vị kia thủy tộc người cùng một chỗ lái bắt thần viêm đi đến chỗ cửa thành thời điểm, tôn ngộ không lần nữa chấn kinh. Trước đó chấn kinh là bởi vì băng thành to lớn, mà lần này, là bởi vì băng thành xa xỉ. Tại sao nói như vậy chứ? Đó là bởi vì tôn ngộ không đi vào cửa thành lúc mới đột nhiên phát hiện, băng thành kia trăm mét lớp 12 hơn 10 mét dày to lớn tường thành, vậy mà toàn bộ là từ linh phong băng tạo dựng Linh phong băng. Là chỉ có nơi cực hàn mới có một loại tài liệu quý hiếm, lớn chừng bàn tay một hối, liền cần một tòa ở vào cực hàn cực âm chi địa băng sơn, bị một loại linh phong thổi trăm năm phía trên, băng sơn liền sẽ co lại thành lớn chừng bàn tay một khối băng, khối này băng, liền là linh phong hàn băng. Mà cái này linh phong cũng không bình thường, là một loại cực kỳ cổ quái gió, loại này gió thổi lên lúc, vạn vật đều không cảm giác được. Bất luận cái gì đều sẽ trực tiếp xuyên qua mà qua. Chỉ có gặp gỡ cực hàn băng sơn thời điểm mới có thể tại chỗ. Từ đó quay chung quanh một tòa băng sơn càng không ngừng xoay trọn. Biết cả tòa băng sơn hóa thành một khối linh phong băng. Có thể thấy được linh phong băng có bao nhiêu khó được. Thế nhưng là, thủy tộc người vậy mà dùng cái này băng cấu trúc một tòa to lớn tường thành, đây là cỡ nào khổng lồ thủ ta. Vị tia thủy tộc người nhìn thấy tôn ngộ không trong mắt chấn kinh, nhét miệng mỉm cười, cũng không nói tỉ mỉ. Chỉ là đứng ở nơi đó, chờ đợi tôn ngộ không. Tựa hồ cũng không gấp gấp bắt thần viêm thương thế như thế, bất quá, sự thật cũng chính là như thế. Thủy tộc người, bất luận thụ nặng cỡ nào tổn thương, chỉ cần chưa chết đồng thời tại 12 canh giờ bên trong có thể trở lại yêu băng thành, lâu như vậy hoàn toàn không cần lo lắng. Cho nên vị kia thủy tộc người chỉ là lặng lặng chờ đợi tôn ngộ không. Sau một lát, tôn ngộ không đột nhiên làm tỉnh giấc, lập tức càng thêm lung túng. May mà đối phương cũng không có nói cái gì, chỉ là cười nhạt một tiếng sau đó, lái bắt thần viêm trực tiếp vào thành. Tôn Ngộ không vội vàng đổi theo, tựa hồ nước này tộc nhân xuất hiện sau đó, Tôn Ngộ không không tự chủ nhiều rất nhiều xấu hổ. Đi qua dài hơn 30 thức cửa thành, Tôn Ngộ không nhãn tỉnh sáng lên. Nguyên lai trong thành cùng ngoài thành hoàn toàn khác biệt, ngoài thành là một phiến băng thiên tuyết địa, mà trong thành lại là một mảnh thế ngoại đào nguyên. Có hoa có cây, có lá có quả. Mà lại trận này trận mùi trái cây, đúng là như vậy quen thuộc. Tôn Ngộ không lập tức mặt đầy nước mắt, thế nhưng là lúc này, Tôn Ngộ không hai mắt trận nhìn thấy một nơi. Chỉ một thoáng, Tôn Ngộ không như gặp quỷ mị, như bị xét đánh. Cả người đứng chết chân tại chỗ, nửa buổi không có động tính. Nếu như thuận theo Tôn Ngộ không ánh mắt nhìn, không ngờ là một tòa núi lớn, trên núi có một thác nước. Thác nước hai bên ngọn núi bị người dùng lớn lao pháp lực sinh sinh săn bằng. Trên viết một bộ câu đối, vế trên là hoa quả sơn phúc địa, vế dưới là thủy liêm động động tiên. chương 34, bằng điều thác. Khi thấy cái này mười cái chữ sau đó, Tôn Ngộ không cả người như bị xét đánh. Mặc dù chỉ có chỉ là 10 cái chữ, thế nhưng là cái này 10 cái chữ cho Tôn Nộ không chấn kinh lại là không có gì sánh kịp. Hoa Quả Sơn Phúc Địa, Thủy Liêm Động Động Thiên. Thiên hạ này, không có bất kỳ người nào có thể so sánh Tôn Nộ không quen thuộc hơn cái này 10 cái chữ. Thậm chí Tôn Nộ đối với cái này 10 cái chữ quen thuộc trình độ, còn muốn vượt qua đối với mình quen thuộc. Lúc trước liền là Tôn Nộ không nhảy vào cái kia đạo thác nước, từ đó phát hiện Thủy Liêm Động. Từ đây, hầu tộc không nhận gió thổi, không bị dầm mưa. Cho nên cái này 10 cái chữ xuất hiện ở đây, có phải hay không nói đúng là, trước mắt ngọn núi lớn này, liền là hoa quả sơn. Cái kêu đạo thắp nước, liền là thủy liêm động Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Hoa quả sơn không phải bị Như Lai làm hỏng sao. Lúc ấy Như Lai cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên căn bản không có khả năng lừa gạt mình. Hắn nói đã đem hoa quả sơn tiêu diệt, đó chính là diệt. Mà sau đó, bản thân tại đi thiên đỉnh cho chứ bát giới làm cây quế nhánh cây thời điểm. Trên đường trở về còn cố ý đi hoa quả sơn nhìn một lần, mặc dù biết hoa quả sơn thật vô cùng có khả năng đã không còn tồn tại, chẳng qua không có thấy tận mắt đến, trong lòng luôn là còn có như vậy một kia may mắn. Bất quá khi tôn ngộ không trở lại hoa quả sơn thời điểm, lại phát hiện lúc đầu hoa quả sơn, lúc này chỉ còn một tòa hố sâu to lớn. Cháy đen mặt đất, rất rõ ràng đó có thể thấy được là bị đại pháp lực cho đánh ra. Đây hết thảy, đều chứng minh, hoa quả sơn đã không tồn tại nữa. Lúc đầu đã chết tâm tôn ngộ không, giờ khắc này giấy lên to lớn hy vọng. Nếu như nơi này thật là hoa của mình quản núi, vậy mình hầu tử hầu tôn liền có rất lớn khả năng không có chết. Chỉ cần hoa quả sơn vẫn còn, bản thân quay đầu trở lại nắm chắc, lại lớn vài phần. Khoảng trưng nửa ngày thời gian, tôn ngộ không mới một cánh tay chỉ vào hoa quả sơn, thế nhưng lại hỏi không ra cái gì. Tôn nộ không không dám hỏi, hắn sợ nếu như đáp án không phải mình muốn, vậy mình phải chăng có thể chịu được cái này lần thứ hai đã kích. Đây cũng là tôn ngộ không không muốn dùng hỏa nhãn kim tinh đi dò xét duyên cớ. Một khi hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy, chỉ là một mảnh giả tượng, kia, nên làm cái gì a Thế nhưng là không hỏi, tôn ngộ không lại nhịn không được trong lòng bước lên nghi vấn. Cho nên khi một cái tay nâng lên sau đó, miệng bên trong làm thế nào vậy hỏi không ra một câu. Kia thủy tộc người nhìn thấy, lại chỉ là cười cười nói, đại thánh, nơi này hoàn toàn chính xác xác thực chính là của người hoa quả sơn ý nguyên, không thể giả được. Một mấy mắt, Tôn Nộ không dùng cơ hồ phá vỡ thời gian tốc độ, lách mình nói kia thủy tộc thân người trước, thuận tay dùng sức nắm chặt thủy tộc cánh tay của người, âm thanh run rẩy nhưng lại kích động nói, "Ngươi nói cái gì? Cái này, đây quả thật là hoa của ta quả núi. Ta hầu tử hầu tôn đâu? Khắp núi yêu quái đâu? Ngươi muốn là dám gạt ta, Liều mạng thủy hệ thần thạch từ bỏ vậy nhất định phải giết ngươi." Giờ khắc này, Tôn Nộ không hốc mắt đỏ bừng, kích động đến không kềm chế được. Cho dù ai, đổi lại là hắn chỉ sợ biểu hiện so tôn ngộ không còn muốn không chịu nổi. Lúc đầu cho rằng đã chết hết tộc nhân, cho rằng đã san thành bình địa hoa quả sơn, đã triệt để chết rồi tâm, giờ khắc này, đều hóa thành kích động cùng hy vọng, để tôn ngộ không cơ hồ không chế không nổi tâm tình của mình. Đại thánh đường nội, hết thể đều là thật. Người hầu tử hầu tôn đều vô sự, chỉ là không ở nơi này mà thôi. Bất quá bọn hắn đều rất tốt. Chi tiết tình huống, mời theo ta đến đây. Trong tộc trưởng lao tự sẽ vì đại thánh giải đáp, Hiện tại còn xin an tâm chớ vội, theo ta đi trước an trí ta tổ thủ lĩnh. Tất cả mọi chuyện, đều sẽ cho đại thánh một cái công đạo. Mặc dù tôn ngộ không lòng nóng như lửa đốt, chẳng qua nhưng cũng biết, hoa quả sơn ngay ở chỗ này, cũng sẽ không không duyên cớ chạy mất. Đã thủy tộc người nói con khỉ của mình hầu tôn nhóm không có việc gì, đó phải là vô sự. Đã đến giai đoạn này, bọn họ cũng không khả năng lừa gạt chính mình. Hiện tại chuyện khẩn yếu là nhanh đưa bắt thần viêm sắp xếp cẩn thận, không phải vậy càng kéo dài thương thế sợ rằng sẽ ảnh hưởng sau này tu hành. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ không hít sâu một hơi, thông thả bản thân kích động đến tâm tình. Cũng tốt, là ta quá kích động. Trước đưa bắt thần viêm trở về đi. Việc đã đến nước này, ta lại làm sao vội vàng sao động cũng là vô dụng. Kia thủy tộc người hơi gật đầu, liền thẳng cong bắt thần viêm mấy cái lấp lẽ trực tiếp liền vòng qua nửa cái hoa quả sơn. Vốn là hai người cùng một chỗ cơi bắt thần viêm, thế nhưng là bản thân vừa mới quá kích động vậy mà vứt bỏ bắt thần viêm không để ý lại là là có chút quá phận. Lắc đầu, Tôn Ngộ không đuổi theo sát. Tòa này băng thành, bị thủy tộc bảo vệ mấy trăm vạn năm, khắp nơi là cường đại lại đáng sợ cấm chế, cho nên Tôn Ngộ không mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn tăng thêm phiền phước. Cho nên đi sát đằng sau lấy thủy tộc người bước chân, hướng về phía sau núi bỏ bất đi. Làm Tôn Ngộ không vòng qua Hoa Quả Sơn sau đó, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, sau đó bản thân xem xét, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì xuất hiện tại Tôn Ngộ không chút mắt lại là một tòa không sai biệt lắm giống như hoa quả sơn cao to lớn băng tháp. Toàn bộ băng tháp trình viên hình núi khoan, nhan sắc màu lam biến thành màu đen, hiển nhiên là băng cực cực độ áp xúc bố trí. Phải biết, thế gian phổ thông khối băng, nhan sắc hiện lên trong suốt hoặc là màu trắng, rét lạnh nhất băng tối đa cũng liền là màu ngà sữa sau đó mang một chút xíu màu xanh. Cái này đã là thế gian ngàn năm hàn băng. Ma tiên giới băng thì chia làm màu xanh, màu xanh đậm, màu lam nhạt, màu xanh đậm sau đó là tự sắc cùng màu đen. Màu đen băng, là băng cực hạn đã là đến gần vô hạn thế giới này có khả năng dung nạp rét lạnh cực hạn Nếu như hàn khí nặng hơn nữa, vậy thì không phải là thuộc về thế giới này đồ vật, liền sẽ tự động phi thăng tới một cái thế giới khác. Cho nên khi tôn ngộ không nhìn thấy cả tòa băng tháp lại là màu tím sầm, ẩn ẩn có hướng về màu đen chuyển hóa dấu hiệu thời điểm, sẽ có như vậy giật mình. Hàn khí nặng như vậy băng, vậy mà dùng để kiến tạo một tòa núi lớn như thế phất tháp, nước này tộc, đến cùng khủng bố đến mức nào? Hoặc là nói, thượng cổ yêu tộc, khủng bố đến mức nào. Nhìn nhìn lại hiện tại yêu tộc, chỉ cần có chút tu vi yêu tộc yêu vương, không chết cũng bị thương. còn sống, hơn phân nửa cũng là trở thành Phật môn tọa kỵ. Toàn bộ yêu giới cũng chỉ còn lại mèo con hai ba con, kỳ thật, lúc này yêu tộc, đã hoàn toàn có thể coi như là bị diệt tộc. Tôn ngộ không, cơ hội là chỉ có ở vào thân tự do yêu vương. Cho nên tôn ngộ không trên người gánh nặng bao nhiêu, có thể nghĩ, phải nghĩ khôi phục thượng cổ yêu tộc vinh quang. Lại là gian nan giường nào một sự kiện. Bất quá, lại thế nào khó khăn, tôn ngộ không cũng sẽ không nuôi bước. Đây là sứ mạng của mình, cũng là một loại trách nhiệm. Có cháu ta ngộ không tại, yêu tộc bất diệt. Lập tức, một loại yếu ớt nhưng lại kiên định một trận khí thế trong lúc lơ đãng buộc lộ mà ra. Một bên thủy tộc người sức sở, nhìn về phía tôn ngộ không trong ánh mắt, tựa hồi nhiều thứ gì. Sau đó, thủy tộc người bày cái giấu tay xin mời, sau đó cả người liền đi hướng đến băng tháp cửa chính. không bao lâu Ba người đã đi vào cự cử tháp cửa chính. Ở giữa to lớn trên cửa chính, sẽ có một đôi câu đối. Về trên là, thương nước huyền huyền thiên ở giữa. Về dưới là, tang hỏa viêm viêm huyến ba ngàn. Chuyến tôn ngộ không ngẳng đầu nhìn về phía hoành phi thời điểm, lại phát hiện vốn phải là hoành phi địa phương lại dông tuyết, chỉ có cao hơn một tầng ghi vài cái chữ to, băng điêu tháp tấm lệnh điện. Vị tiêu thủy tộc người nhìn ra tôn ngộ không nghi hoặc, quay đầu nói với tôn ngộ không, này tấm câu đối. Là ta thủy tộc cẩn cư ở này sau đó một vị thủy tộc thánh giả viết, chẳng qua cũng không có viết hành phi. Hắn nói, khi nào yêu tộc quật khởi, hôm đó mới phát hiện hành phi. Cái này sau đó, vị này thánh nhân đã tỏa hóa. Tôn ngộ không không khỏi hỏi, thánh nhân kia như thế nào đột nhiên tỏa hóa. Thánh nhân cũng đã là đồng thọ cùng trời đất ta. Bởi vì vị thánh nhân kia lúc trước đại chiến bên trong thụ chí mạng thương tích. Biết mình không còn sống lâu nữa, cho nên dùng gặp tuổi thọ là yêu bói một chàng. Kết quả quẻ tượng biểu hiện liền là cái này một bộ câu đối. Không đợi vị thánh nhân kia mở miệng giải thích, liền đã không có cơ hội. Nói xong, kia thủy tộc người thần sắc tối xâm lại. Xem ra, nước này tộc vì thủ hộ thủy hệ thần thạch, thật bỏ ra rất rất nhiều. Tôn Ngộ không im lặng gật đầu, lúc này, đã nói không nên lời cái khác. Một lát, thủy tộc người lại ngừng đầu, đây là trong mắt bi thương đã không thấy, có, chỉ là nụ cười thẳng nhiên. Được rồi, đi vào đi. Sắp xếp cẩn thận bắt thần viêm liền đi gặp thủy tộc thủ hộ trưởng lão đi. Tôn Ngộ không nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Sau đó, chỉ thấy thủy tộc người nâng lên một cái tay, hướng về phía trước mặt hư không nhẹ nhàng nhấn một cái, toàn bộ đại môn ồn ào mở rộng. Thủy tộc người lại không chần chờ, đi thẳng vào. Tôn Ngộ không lúc này nhưng lại quay đầu, nhìn thoáng qua sau lưng Hoa Quả Sơn, trong lòng âm thầm quyết định, các loại đại thù điên báo, mình đã muốn đem Hoa Quả Sơn cho tế luyện thành một tòa pháp bảo, một tòa to lớn pháp bảo. Ngay thường nhưng khi chủ sở Thời gian chiến tranh có thể bay lên đả thương người. Như vậy, giống chuyện lần này, liền sẽ không phát sinh nữa. Nghĩ xong, tôn ngộ không không do dự nữa, vậy dứt khoát đi vào. Băng yêu tháp, ta tới, hy vọng ngươi có thế để cho ta biết hết hảy, đừng để ta thất vọng. Đợi ép sẽ từ từ sẽ không tới, nói tốt hai canh cũng chỉ có canh một. Thực sự xin lỗi, chẳng qua tam tạng ta cũng là người mới. Mặc dù mỗi ngày càng không nhiều, chẳng qua thật tận lực. Về sau sẽ sẽ khá hơn. Quyền sách Sẽ tràn ngập 100 vạn. Cùng một chỗ cố lên. Quyển sách đàn hiệu 2145-01643. Hoan Ninh đi vào. chương 35, Hồng Hoang Tịnh Thể Quang. Làm tôn ngộ không bước vào băng yêu tháp trong ngáy mắt, lần nữa bị cảnh tượng trước mắt rung động. Đập vào mắt thấy toàn bộ không gian không biết có bao nhiêu vạn rằm, mà lại toàn bộ tháp ở giữa bộ vị là trống giống. Ngừng đầu nhìn lên, đỉnh đầu ngàn dặm chỗ là một tầng nóc nhà, kia đại khái liền là lầu 2. Thế nhưng là đây cũng quá lớn A. Tôn Ngộ không hoàn toàn tin tưởng cái này băng yêu tháp hoàn toàn có thể đem hoa quả sơn cho che đậy lên. Không để cho Tôn Ngộ không giật mình quá lâu, kia thủy tộc người vây tay một cái, ra hiệu Tôn Ngộ không đổi theo. Sau đó liền thuận theo cửa bên cạnh một tòa băng bậc thang được rồi đi lên. Cái này băng bậc thang là khảm tại băng yêu thắp tháp trên vách, gãy trồng chất chồng không biết có mấy vạn vạn đoạn. Đi ước chừng một canh giờ, Tôn Ngộ không đếm thầm xuống, đây cũng là thứ 49 tầng. Đến nơi này, Kỳ thủy tộc người cũng không có tiếp tục hướng bên trên đi, mà là thẳng đi tới thứ 49 tầng bên trong. Sau đó tựa vào vách tường, đi tới một cánh cửa phía trước. Cánh cửa này toàn thân là do Hỏa Ngọc điêu khắc mà thành, phía trên đủ loại hỏa diễm sinh động như thật. Tựa hồ khe rửa gần liền có một loại hỏa diễm thiêu đốt cảm giác. Kia thủy tộc người đưa tay hướng về phía đại môn hư không nhấn một cái, đại môn này liền dò rỉ ra một cái khe hở. Đốt hỏa thủy tộc nhân mới đưa tay đẩy. Đẩy cửa ra trong nháy mắt, một luồng hơi lạnh đập vào mặt. Nhất thời không tra phía dưới, tôn ngộ không đều kém chút bị hàn khí nhập thể. Tôn ngộ không tranh thủ thời gian điều động toàn thân linh lực, phòng ngừa bị hàn khí gây thương tích. Mặc dù như thế, tôn ngộ không vẫn là cảm giác một cỗ hàn ý dâng lên. Trong gian phòng đó đến cùng đến cỡ nào rét lạnh đồ vào ta. Vẹn vẹn dò dì ra hàn khí bản thân liền lợi hại như vậy. Rất nhanh, tôn ngộ không liền biết. Đi theo thủy tộc người đi vào trong phòng, tôn ngộ không liền bị một vũng hàn đàm hấp dẫn ánh mắt, cái này đáy Trên đó từng kia từng sợi hàn khí chẳng ra, giữa không trung hóa thành đủ loại sinh vật. Khi thì hóa thành cá bơi, khi thì hóa thành linh quy. Linh tính mười phần. Đây hết thể rơi ở trong mắt tôn ngộ không, lại có bất đồng thật lớn. Thậm chí ngay cả hàn khí đều có thể hóa hình. Cái này hàn đảm linh tính mười phần, chỉ sợ đã nhanh muốn tu luyện thành hình. Đại thánh, ở đây sau đó, ta đi một chút liền tới. Nói xong, liền cưới bắt thần viêm, đi tới kia hàn đảm bên cạnh. Sau đó vậy mà thuận thế đem bắt Thần Viêm nhét vào trong Hàn Đàm. Nơi xa quan sát Tôn Ngộ không vừa định lên tiếng, liền thấy Hàn Đàm bên trong bắt Thần Viêm toàn thân bốc lên một đạo hồng quang, lập tức hồng quang liền biến thành tám đoá lớn nhỏ không đều kỳ dị hỏa diễm. Đồng thời tám đoá hỏa diễm bốn phía Hàn khí lại bị hỏa diễm hấp dẫn, từng tia từng sợi đi vào hỏa diễm bên trong. Mà hấp thu Hàn khí hỏa diễm nhan sắc vậy tại từng chút từng chút sáng tỏ. Xem ra, bắt Thần Viêm lại là tiếp xúc Hàn Đàm tới tu dưỡng bản thân bản mệnh dị hỏa. Điều này thực có chút hiếm lạ. Người bình thường nếu như mình tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, đều là tại cực hỏa chi địa tu luyện hoặc là chữa thương. Thế nhưng là bắt Thần Viêm vậy mà đi ngược lại con đường cũ, tiến vào cực hàn chi trong đầm hồi phục thương thế. Xem ra bắt Thần Viêm đối với băng cùng lửa lĩnh nộ, đã đến cực kỳ đáng sợ trình độ, hỏa táng vì băng, băng chuyển thành hỏa, đều chỉ bất quá là một ý niệm. Nếu như không phải mình trong cơ thể kim hệ thần thạch quá mức kỳ dị, chỉ sợ hôm nay trọng thương chính là mình. Khi thủy tộc người sắp xếp cẩn thận bắt thần viêm, liền hướng về tôn ngộ không đi tới. Đi đến tôn ngộ không trước mặt thời điểm, hướng về phía tôn ngộ không hơi con một chút eo nói, hiện tại chính thức giới thiệu, ta gọi thủy chiến. Thủy tộc chiến tướng, cũng là bắt thần viêm hảo huynh đệ. Hán mặc dù thụ thương rất nặng, chẳng qua cũng không lo ngại, có lẽ mượn lần này trọng thương, tu vi tiến thêm một bước cũng khó nói. Hiện tại, chúng ta lên đi, hết thảy đáp án, ngay tại tầng cao nhất. Tôn ngộ không không có nhiều lời Trong lòng vội vàng đã để tôn ngộ không lòng nóng như lửa đốt. Đi theo thủy chiến, tôn ngộ không đi tới thủy yêu tháp giải đất trung tâm, cũng chính là kia một chỗ chống rông địa phương. Một hồi nơi này sẽ hạ xuống một vệ kim quang, chúng ta muốn đội lên đạo kim quang này bay đi lên. Chẳng qua ngươi muốn chú ý, càng lên cao kim quang lực cản liền sẽ càng lớn, bất quá phải đến chỗ tốt cũng liền càng nhiều. Còn là chỗ tốt gì, ta liền không bao nhiêu, ngươi một hồi liền biết. Nhớ kỹ, nhất định không thể từ bỏ, từ bỏ. Liền không có lần thứ hai. Mặc dù nghi vấn trong lòng nặng hơn một phần, thế nhưng là đối với hoa quả sơn cùng hầu tử hầu tôn lo lắng hiển nhiên vượt qua hết thảy Đúng lúc này, một cỗ giống như thực chất kim quang từ đỉnh đầu vãi xuống tới. Liền phẳng phất một cây kim sắc cây cổ xuyên qua toàn bộ băng yêu tháp Tôn nộ không không có một chút do dự, dứt khoát ngại vào. Mới vừa vào đi kim quang phạm vi bên trong, một cỗ đại lực xuyên đến, bất ngờ không để phòng tôn nộ không lại bị kim quang đẻ xuống mấy trượng. Cái này khiến tôn ngộ không lập tức sắc mặt thường hồng, ám đạo bản thân quá mức xem thường kim quang này, mặc dù thủy tộc đã nhắc nhở qua bản thân, thế nhưng là bản thân ỷ vào bản thân nục thân cường hành đồng thời không có quá để ý cho nên mới vừa vào tới liền ăn thiệt tòi nhỏ. Chẳng qua tôn ngộ không dù sao có trung vị thánh nhân thực lực cùng thượng vị thánh nhân nục thân, điểm ấy áp lực cũng không tạo được cái uy hiếp gì. Tôn ngộ không rơi chân phát lực, lập tức liền ổn định thân thể. Sau đó lăng không một cái bộ nhạo, liền hướng về kim quang chỗ sâu vào tới Trong chấp mắt đã không thấy tâm hơi bóng dáng, thế nhưng là lúc này Thủy Chiến cũng không có tiến vào đạo kim quang này bên trong, mà là đầy mắt chờ mong nhìn một cái, sau đó lại quay người rời đi. Lúc này Tôn Ngộ không đã tiến vào kim quang càng 20 cái hít thở, cho đến lúc này, Tôn Ngộ không mới phát giác được có chút phí sức, bản thân thật giống như một đôi đi ngược dòng nước cá chép, càng hướng lên nước lực cản càng lớn, thế nhưng là mình không thể từ bỏ, chỉ có không ngừng tiến lên, nếu không, liền thất bại trong càng tớp. Cảm thụ áp lực tăng thêm. Tôn ngộ không cắn răng một cái, buộc phát toàn thân linh lực, mê ngông linh lực từ tôn ngộ không dưới chân phút ra, giống như là hai đạo linh khí như hỏa diễm, cho tôn ngộ không mang đến càng lớn lực đẩy Quanh thân áp lực nhẹ đi, tôn ngộ không tốc độ lần nữa tiêu thăng. Thế nhưng là thứ 40 cái hô hấp sau đó, tôn ngộ không cảm giác áp lực đống nhiên tăng cường hơn hai lần, luôn là linh lực toàn lực thôi động, thân ảnh vậy tại từng chút từng chút đến chậm lại, tin tưởng lại có 5 cái hô hấp cả người liền sẽ hoàn toàn đình chỉ. Ngần đầu quan sát. Tựa hồ y nguyên không nhìn thấy cuối cùng, tôn ngộ không lập tức tế ra phong hỏa luân, lần này đã không còn một tia giữ lại, phong hỏa luân bật hết hỏa lực, lại thêm linh khí dâng lên, tôn ngộ không tốc độ thậm chí đã vượt qua trước đó thời điểm. Cứ như vậy, thứ 50 cái hô hấp, 60 hô hấp, 65 hô hấp, 69 cái hô hấp, rốt cục, tôn ngộ không lần nữa cảm nhận được áp lực. Hơn nữa còn không phải bình thường to lớn, tại tôn ngộ không cảm giác, quanh thân kim quang tựa hồ đã ngưng kết thành thực chất bình thường. Hơn nữa còn là thế gian này kiên cố nhất độ vận, cho nên tại sẽ có to lớn như vậy lực cản, chậm rãi, Tôn Nộ không linh lực bắt đầu kịch liệt giảm bớt. 74 cái hô hấp, linh lực chỉ còn một nửa. 78 cái hô hấp, linh lực còn có 1/3. 82 cái hô hấp, linh lực còn sót lại toàn tháng thời điểm 1/5. Tôn Nộ không biết, tại dạng ngày buổi chiều, nhiều nhất 3 cái hô hấp bản thân liền đem linh lực khô kiệt mà rơi xuống. Thế nhưng là bản thân vẫn còn còn chưa đạt tới đỉnh cao nhất. Không đến đỉnh cao nhất, liền không cách nào biết được hầu tử hầu tôn hạ lạc, cũng không biết vì cái gì hoa quả sơn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mình không thể từ bỏ, không thể từ bỏ. Lớn không quá, lớn không quá liều mạng, dù sao cũng sẽ không chết, nhiều nhất trọng thương mà thôi. Chỉ cần bất tử, đây hết thể đã làm cho. Nghĩ đến đây, tôn ngộ không dứt khoát quyết nhiên bắt đầu thôi động trong cơ thể kim thuộc tính thần thạch. Lập tức, một cỗ thật lớn kim thuộc tính linh lực phun ra ngoài. Thậm chí tại Tôn Ngộ Không bên ngoài thân tạo thành một cái hình mũi nhỏ linh khí vòng bảo hộ. Mà Nguyên bản sắp khô kiệt linh lực vậy cấp tốc bị kim thuộc tính linh lực cho lớp đầy, thế nhưng là sau đó có bắt đầu kinh khủng phát ra. Cái này một vào một ra phía dưới, Tôn Ngộ Không vậy mà không có cảm giác được một tia khó chịu, mà lại tựa hồ theo kim thuộc tính linh lực tại thể nội lưu chuyển, cái này kim thuộc tính thần thạch thậm chí có ẩn ẩn với mình dung hợp dấu hiệu. Cái này khiến Tôn Ngộ Không lập tức mừng rỡ như điên. Từ khi đạt được kim thuộc tính thần thạch Bản thân liền nghĩ phương thiết pháp luyện hóa nó, thế nhưng là cái này thần thạch lại ngoan cố dị thường, đã lâu như vậy, vậy mà không có một chút xíu muốn dấu hiệu hòa tan. Chỉ có tại bản thân nguy cơ sinh tử thời khắc mới có thể tự chủ phun ra linh lực khổng lồ từ đó để cho mình biến nguy thành an. Về sau Tôn Ngộ không chậm rãi đã có thể tự chủ thôi động thần thạch từ đó sử dụng bên trong ẩn chứa khổng lồ linh lực. Chỉ bất quá một khi linh lực phóng thích thời gian hơi lâu, kim thuộc tính linh lực liền sẽ đối thân thể tạo thành thương tổn cực lớn. Bởi vậy Vừa mới tôn ngộ không mới hạ quyết tâm thật lớn vận dụng cố lực lượng này. Trong cõi u minh tôn ngộ không cảm thấy thần thạch sẽ không để cho bản thân chết mất, không phải vậy liền sẽ không tại thời khắc mấu chốt luôn là cứu mình. Cho nên mới sẽ ôm trọng thương chuẩn bị thôi động nó, thế nhưng là không nghĩ tới bởi vì muốn hao phí linh lực phi hành, lại bởi vì cái này, làm kim thuộc tính linh lực một vào một ra ở giữa giữ vững cân bằng. Tôn ngộ không tựa như một cái chuyển hóa cơ, mặc dù thời gian dài vận chuyển kim thuộc tính linh lực sẽ đối với gân mạch tạo thành tổn hại, Thế nhưng lại vậy trong lúc vô tình hấp thu kim thuộc tính thần thạch bản chất thạch nguồn gốc. Đang lúc Tôn Ngộ không kinh hỉ cùng có thể dung hợp thần thạch thời điểm, cái này thần thạch dường như quá có cảm ứng, lại đột nhiên đình chỉ linh lực phát ra. Cái này vừa dừng lại không quan trọng lắm, Tôn Ngộ không lúc đầu đột nhiên xông lên thân hình lập tức trên không trung đột nhiên dừng lại. Ngay tại Tôn Ngộ không cho là mình sẽ rơi xuống thời điểm, đầu đột nhiên một trận đau nhói, lập tức Tôn Ngộ không liền đã mất đi ý thức, cả người hôn mê đi. Lúc này, Một gian mở tối trong phòng chứa băng, một tòa dùng băng tinh điêu khắc giường ngọc bên trên, đông nhiên bông dưng thêm một người, người này sau khi xuất hiện xác thực không nhúc nhích nằm tại giường ngọc bên trên, Hiển nhiên là đã hôn mê đi. Lúc này, một vị người mặc trường bào màu xám lão giả vậy theo không gian một cơn chấn động, hiện ra thân hình. Nhìn kỹ, xuất hiện lão giả dâu tóc bạc trắng, lại thần đỉnh sung mãn, hai mắt tinh quang tỏa sáng. Rõ ràng là một vị cao thủ cực kỳ lợi hại. Lão giả này sau khi xuất hiện liền một trận chạy chậm đã đến giường ngọc bên cạnh, vội vã đưa tay tìm tòi hơi thở, phát hiện chỉ là đã hôn mê, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó cả người không có hình tượng chút nào làm được trên mặt đất. Sau đó vậy mà nghĩ đứa bé như thế gào khóc, trời không phụ ta yêu tộc à, ta thủy tộc thủ hộ nơi đây cơ hồ ngàn vạn năm thời gian, cuối cùng là không có uổng phí a yêu tộc hy vọng, thật xuất hiện, ha ha. Mà lại vậy mà có thể tại Hồng Hoang Tịnh Thế Quang bên trong kiên trì phi hành trăm hơi thở. Ha ha ha, chỉ sợ người này ngày sau thành tựu, sẽ siêu thoát thế giới này. Ta yêu tộc chắc chắn phải đại hưng chương 36, Thủy tộc tộc trưởng. Không biết qua bao lâu, Tôn Ngộ không rốt cục yếu ớt tỉnh lại. Thế nhưng là Tôn Ngộ không mở hai mắt ra một ngáy mắt, liền ngây người bất động, phản phất một tòa pho tượng. Bởi vì, đó là bởi vì Tôn Ngộ không sau khi tỉnh lại vốn định dò xét một cái tình huống trong cơ thể, bởi vì lúc trước bất chấp hậu quả thôi động kim thuộc tính thần thạch. Sợ rằng sẽ đối với mình thân thể tạo thành rất lớn thương tổn. Thế nhưng là làm tôn ngộ không nội thị sau đó, lại phát hiện nguyên bản phiêu phù ở trong đan điển kim thuộc tính thần thạch không thấy, chỉ còn lại hết thể tinh khí trong đan điền một mình xoay tròn lấy. Thấy cảnh này, tôn ngộ không tỏa ra nghi hoặc. Thần thạch đâu? Bản thân rất rõ ràng nhớ kỹ, mặc dù hôn mê trước đó thần thạch có một chút dung hợp dấu hiệu, thế nhưng là vậy cũng vẹn vẹn dấu hiệu mà thôi, cũng không có thật dung hợp một kia. Nhưng là bây giờ xem ra Cái này thần thạch đúng là tựa hồ đã hoàn toàn cùng mình dung hợp ở cùng nhau, chỉ còn lại hết thể trí thuần tinh khí nổi lơ lửng. Cái này chứng minh tôn ngộ không từ đây nắm giữ kim chi đại đạo. Thế gian này, đại đạo ba tiểu đạo vô số. Muốn thành thánh, nhất định phải chứng đạo, để thế gian này đại đạo thừa nhận ngươi là ở trong đó một viên, chỉ có như vậy mới có thể trở thành bất tử bất diệt trí tôn thánh nhân. Trước đó tôn ngộ không là chuẩn bị chém tới tam thi chứng đạo, thế nhưng là về sau đại chiến. Bị Ngọc Hoàng Đại Đế hủy đi đấu chiến thắng Phật Chi Thần, cho nên bất đắc dĩ Tôn Ngộ Không chỉ có thể lấy pháp tắc chứng đạo. Mà sau đó, Na Tra kim thuộc tính thần thạch tan vào Tôn Ngộ Không trong cơ thể, từ đó kích phát Tôn Ngộ Không bản mệnh thổ thuộc tính pháp tắc lực lượng, lúc này mới nhất cử thành thánh. Mà lại trực tiếp từ đế cấp đỉnh phong tấn thăng làm trung vị thánh nhân. Đây chính là ngũ thải thần thạch ẩn chứa khổng lồ lực lượng pháp tắc. Mà bây giờ, Tôn Ngộ Không mặc dù chẳng biết tại sao, lại thật sự dung hợp kim thuộc tính thần thạch Từ đó nắm giữ kim thuộc tính pháp tác, cũng chính là 3.000 đại đạo bên trong kim chi đại đạo. Từ nay về sau, tôn ngộ không liền có thể tùy thời tùy trô hóa thân cự viên chi thần mà không cần lại sợ kim thuộc tính linh lực đối với mình tạo thành thương tổn. Tôn ngộ không chiến lực, tăng thêm không chỉ gấp 10 lần. Đến tận đây, thiên hạ ngũ hành, tôn ngộ không đã riêng có hai hàng. Mà lại, thủy thuộc tính thần thạch, vậy sắp tới tay. Trước đó tôn ngộ không còn lo lắng. Bản thân không cách nào dung luyện kim thuộc tính thần thạch, từ đó sẽ đối với bản thân dung hợp thủy thuộc tính thần thạch tạo thành ảnh hưởng, lúc này chẳng những không có ảnh hưởng, ngược lại trở thành một sự giúp đỡ lớn. Thiên hạ ngũ hành tương sinh tương khắc, tuần hoàn không thôi. Thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Chính tôn ngộ không vốn là thổ thuộc tính, cho nên hấp thu kim thuộc tính thần thạch là dễ dàng nhất, mà nắm giữ kim thuộc tính phát tắc, lại đi hấp thu dung hợp thủy thuộc tính thần thạch thì lại làm ít công to. Biến thành công dung hợp kim thuộc tính thần thạch sau đó, Tôn Ngộ Không sau đó liền bắt đầu dò xét nhục thân của mình. Nắm giữ kim chi đại đạo, liền là có được thiên hạ sắc bén nhất, cứng rắn nhất công kích cùng phòng ngự. Chắc hẳn nhục thân của mình khẳng định sẽ đạt tới một cái trình độ khủng bố đi. Quả nhiên, theo Tôn Ngộ Không ý thức dò xét, phát hiện bản thân nhục thân ra lông cùng cơ bắp xương cốt lực phòng ngự, trình độ chắc chắn tuyệt đối tăng lên gấp 10 có thừa. Trong thế giới này có thể phá vỡ bản thân phòng ngự, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đông Dạng Lực công kích của chính mình cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Mặc dù nhục thân đẳng cấp không có gia tăng, vẫn là thượng vị thánh nhân, thế nhưng là tôn ngộ không có lòng tin, mình bây giờ tuyệt đối có thể đánh bại năm cái mình trước kia. Chỉ sợ mình trước kia, cũng liền có thể miễn cương đánh vỡ hiện tại phòng ngự mà thôi. Cái này khác biệt, không thể nói không lớn. Lại qua hồi lâu, tôn ngộ không mới mở hai mắt ra. Không nghĩ tới, vẹn vẹn một vẹn kim quang, liền có thể để cho mình đạt được to lớn như vậy chỗ tốt. lúc này Một thanh âm từ chỗ hư không bay tới, ha ha, đại thánh, đi qua cái này hồng hoang tịnh thể quang cọ dựa, chắc hẳn thực lực lần nữa tiến nhanh đi. Tôn ngộ không đột nhiên quay đầu, hai mắt kim quang sáng rực nhìn xem chỗ hư không. Sau đó cười nhạt một tiếng, thủy tộc đại ân, tôn ngộ không tự nhiên ghi khắc. Không gian một cơn chấn động, một cái áo xám lao giả trống rông xuất hiện. Chính là thủy tộc tộc trưởng đương nhiệm, thủy hư vô. Thủy hư vô một mặt ý cười nhìn qua tôn ngộ không, không ngừng gật đầu. đại thánh Hết thể nhân duyên tử có thiên định. Đại thánh không cần chú ý, nhìn đại thánh hiện tại, lục thân cường độ chỉ sợ đã đến một cái không thể tưởng tượng trình độ A. Khuyên tử nếu là lại đánh với đại thánh một trận, chỉ sợ căn bản không gây thương tổn được đại thánh mảy may đâu. Tôn Ngộ không nghe xong, lập tức từ giường ngọc bên trên nhảy đem xuống tới. hai tay một cung, hướng về phía thủy hư vô làm một đại lễ. Trước đó Ngộ không không biết tình huống, quá mức lô mang rồi. Đà thương kia bắt thần viêm, hôm nay lại nhận được thủy tộc đại ân. Thực lực đến này tinh tiến. Mong rằng láo trượng thụ ngộ không cái này túi đầu. Thủy hư vô không có né tránh, mà là chính chính đương đương thụ cái này thi lễ. Không nói cái khác, chỉ nói thủy tộc vì thủy hệ thần thạch chờ đợi trăm ngàn năm lâu, lại không một phân dị tâm, phần này công lao, cũng đáng tôn ngộ không cái này thi lễ. Lễ thôi, tôn ngộ không đứng người lên. Lập tức sắc mặt xấu hổ, bởi vì tôn ngộ không đột nhiên nghĩ đến, bản thân mục đích của chuyến này là tìm kiếm thủy hệ thần thạch. Thế nhưng là cái này, một loạt cử động đã để Tôn Ngộ Không không cách nào mở miệng yêu cầu thủy hệ thần thạch. Tin tưởng bằng thủy tộc thực lực, không có khả năng không biết thủy hệ thần thạch ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Mà bây giờ bản thân bỗng yêu cầu, bất luận là ai chỉ sợ cũng không biết không biết thẹn mở miệng. Tựa hồi nhìn ra Tôn Ngộ Không cuốn bạch, Thủy Hư vô khoát tay trận lại nói, "Đại Thánh, đến, ngồi xuống." Thủy Hệ Thần Thạch sự tình không nóng nảy, chế một hồi sớm một hồi không có gì đáng ngại. Chẳng lẽ Đại Thánh không có vấn đề khác muốn hỏi rồi sao? Tôn ngộ không chợt nhớ tới, đúng vậy a mình còn có hoa quả sơn sự tình muốn hỏi đâu. Con khỉ của mình hầu tôn đến cùng đi nơi nào. Tôn nộ không ba chân bốn cẳng nhanh chóng đi tới, tùy ý ngồi ở thủy hư vô bên cạnh. Lao trượng, nộ không có một chút nghi vấn, mong rằng lao trượng cáo chi. Ta kêu hoa quả sơn vì cái gì tại cái này cực bắc băng nguyên. Trên núi hầu tử hầu tôn cùng chúng yêu đều đi nơi nào. Mặt khác hai khối thần thạch hôm nay người ở phương nào. Ha ha, đại thánh đường nội cho lão Trượng từng cái nói tới. Chắc hẳn đại thánh trước đó khẳng định coi là Hoa Quả Sơn đã bị Tây Thiên Phật Môn cho hủy diệt ra. Chẳng qua này sao nghĩ cũng không tệ, bởi vì Phật Môn sắc thực hủy diệt một tòa Hoa Quả Sơn. Chỉ bất quá tòa kia Hoa Quả Sơn cũng không phải là thật, mà là yêu ngộng tộc tộc trưởng ngộng quy hợp toàn tộc chi lực chế tác một tòa huyền thuật Hoa Quả Sơn. Chỉ bất quá bởi vì huyền thuật quá mức cường đại, cho nên coi như là Phật Môn Phật Tổ Như Lai, vậy không có phát hiện kia là giả. Mà chân chính Hoa Quả Sơn Đã ở trước đó liền bị ta thủy tộc lợi dụng đại tu di trận pháp truyền tống cho chuyển qua yêu cùng hàng bên trong. Chỉ bất quá ta thủy tộc đại tu di truyền tống trận chỉ có thể truyền tống vật chết, cho nên. Hoa quả sơn bên trên chúng yêu cùng hầu tử hầu tôn đành phải đơn độc rời đi. Không phải vậy toàn bộ đều sẽ chết tại không gian truyền tống bên trong. Nói đến đây, thủy hư vâu ngừng lại một chút. Mà tôn ngộ không vậy lớn hơn thở ra một hơi. Trước đó bản thân chỉ là suy đoán vừa mới đại sơn là hoa quả sơn. Thế nhưng là chưa có xác định trước đó trong lòng luôn là có một tia do dự. Hôm nay, nghe được thủy tộc tộc trưởng chính miệng thừa nhận, lúc này mới thở dài một hơi. Thủy hư vô tiếp tục nói, tại hoa quả sơn bị chúng ta rời đi sau đó, linh mục tộc tộc trưởng một cảnh tịch mở ra một linh tộc trí tôn thần khí, thế giới chi thụ. Đem còn lại tất cả yêu tộc lấy đi. Hiện tại ngươi những con khỉ kêu hầu tôn ngay tại cực đông chi địa dấu một xâm lâm đâu. Mà ngươi kế tiếp mục đích, liền là giấu một xâm lâm. Nơi đó có thứ mà ngươi cần khối thứ 4 thần thạch, chẳng qua trước đó, ngươi muốn trước tiên đem ta thủy tộc thủy hệ ngũ thải thần thạch cho hấp thu dung hợp rơi. Không phải vậy, ngươi là không cách nào đạt được một hệ thần thạch. Tôn ngộ không nghe xong, ngu ngơ nửa ngày. Nguyên lai, like, tại bản thân thời điểm không biết, lại phát sinh nhiều như vậy sự tình. Mà lại, những sự tình này không những mình không biết rõ tình hình, thậm chí tất cả mọi người không có phát giác. Thượng cổ yêu tộc thật cường đại như thế sao? Thâu thiên đổi chỗ thủ đoạn vậy bá đạo. Nhưng mà năm đó cường đại như thế yêu tộc đều kém chút bị diệt, kia yêu tộc địch nhân lại sẽ có cường đại cỡ nào. Cái này liên tiếp nghi vấn, để tôn ngộ không lòng tin đều dao động vài phần. Thế nhưng là sau đó, dao động lòng tin lập tức kiên định. Cho dù cường đại hơn nữa thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ mình liền không thể mạnh mẽ hơn bọn họ sao? Dựa vào cái gì không phải mình đứng tại trên đầu của bọn hắn. Nguyên lai, like, ở trong đó còn có kia giống như khúc chết. Thủy tộc chẳng những cùng ta có đại ân càng là đối với toàn bộ hoa quả sơn có ơn. Lão Trượng, Tôn Ngộ Không lập thệ, cho dù chết cũng muốn để yêu tộc lần nữa hiện ra thượng cổ yêu tộc vinh quang. Vô cùng kiên định quyết tâm, tựa hồ kinh động đến trời xanh. Cùng lúc đó, Phật Môn coi là hòa thượng đầu trọc, cưới ngẩn đầu lên Hoàng Ưu, hạ giới. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, giết Tôn Ngộ Không. Chương 37: Thủy Hệ Thần Thạch. Thủy Hư vô lẳng lặng nhìn Tôn Ngộ Không, đợi Tôn Ngộ Không tiêu hóa xong vừa mới lời nói sau đó, vừa tiếp tục nói Đại Thánh đã biết hoa quả sơn cùng hầu tử hầu tôn sự tình, lần này trong lòng an tâm đi. Vậy liền nghe ta nói nói, Đại Thánh sau này đường muốn làm sao đi thôi. Tôn Ngộ không nghe xong việc quan hệ về sau phương hướng của mình, liền lập tức ngồi nghiêm chỉnh, rửa thai lắng nghe. Đại Thánh, ngươi cũng đã biết hôm đó ngươi bay lên lúc, kia thông thiên triệt địa kim quang là vật gì? Tôn Ngộ không lắp đầu. Thủy Hư vô cười nhạt một tiếng, nói tiếp, đạo kim quang kia, thật không đơn giản đây này. Đại Thánh nhưng biết Khổng Tiên danh sao? Tôn Ngộ không hơi suy nghĩ một chút nói, có phải hay không vương hoàng nhất tộc tộc trưởng Nguyên Phượng con trai trưởng, giữa thiên địa cái thứ nhất vượng hoàng biến thành ngũ hành thần khổng tuyên. Xem ra đại thánh cũng là biết đâu. Kia đại thánh có biết Khổng Tuyên tuyệt kỹ thành danh ngũ sắc thần quang sao? Tôn Ngộ không gật đầu. Ha ha, vừa mới đạo kim quang kia, liền là Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang bên trong một đạo. Danh xưng thiên địa không có gì không soát, quả nhiên là không đầu định nổi. Lại là Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang. Khó trách, khó trách. Ta phản quang bay tới lúc, cũng cảm giác kim quang này tại từng lần một cọ rửa trong cơ thể ta tập chết, ta còn tưởng rằng là ảo giác của ta đâu. Không sai, đây không phải là ảo giác. Ta yêu tộc thượng cổ đại năng, tại khổng tuyên sau khi chết, tại hắn ngũ sắc thần quang bên trong đơn độc rút ra kim sắc thần quang, lại cùng cực bắt chi địa một lần tỉnh cờ xuất hiện ngũ thải cực quang dung hợp, cuối cùng tạo thành đạo này có thể tịnh hóa thịt người thân thần quang, đồng thời mệnh danh là hồng hoang tịnh thể quang. Chỉ bất quá bởi vì ngũ sắc thần quang cuối cùng không phải là phan vật, cho dù dùng ngũ thải cực quang dung hợp, uy lực vẫn là quá mức bá đạo. Thánh nhân trở xuống ở trong đó nhiều nhất kiên trì 20 hơi thở, nếu không nhục thân liền sẽ bị hao tổn, được không bù mất. Hạ vị thánh nhân cực hạn là 40 hơi thở, trung vị thánh nhân cực hạn 60 hơi thở, thượng vị thánh nhân 70 hơi tế hát. Đỉnh phong thánh nhân cực hạn vậy vẹn vẹn 88 hơi thở thời gian. Từ khi cái này hồng hoang tịnh thể quang xuất hiện sau đó Ta yêu tộc vô số kinh tài tuyệt diễm hạng người, lại không một có thể vượt qua 90 hơi thở. Tôn ngộ không không khỏi trận mắt lưỡi lưới, sau đó không khỏi hỏi, láo trượng, không biết ta ở trong đó giữ vững được bao lâu. Thủy hư vô ánh mắt sáng rực nhìn qua tôn ngộ không, thật lâu, mới vô cùng chỉnh trọng nói, đại thánh, ngươi tại hồng hoang tịnh thể quang bên trong, kiên trì suốt trăm hơi thở. Tại ta yêu tộc trong lịch sử, không cái gì một người đã tới. Đại thánh ngày sau tiềm lực, không thể đo lường. Thậm chí có lâu như vậy. Mặc dù cảm thấy mình kiên trì thời gian sẽ không quá ngắn thế nhưng là vậy không nghĩ tới thậm chí có trăm hơi thở. Kim quang kia, càng đi về phía sau áp lực càng lớn, tôn lộ không không chút nghi ngờ coi như mình kim cô bồng đặt ở bên trong, vậy tuyệt đối sẽ bị ép thành một đoàn sát vụn. Nếu như không phải mình cuối cùng thôi động cự viên chi thần, chỉ sợ cũng tuyệt đối không thể kiên trì lâu như thế. Đại thánh, nên nói, ta đã nói xong. Thời gian còn lại, đại thánh ngay ở chỗ này tu luyện đi. Đợi triệt để củng cố thực lực của mình sau đó, tiện tay dung hợp thủy hệ thần thức đi. Nói xong, hóa thành một trận hơi nước, hư không tiêu thất không thấy. Lưu lại Tôn Ngộ Không một người, xếp bằng ở hang đá bên trong, lặng lặng suy tư sau này mình con đường. Qua nửa ngày, Tôn Ngộ Không vẫn là duy trì tư thế cũ, cũng chưa hề động tới. Thẳng đến 3 ngày sau, ngồi chơi Tôn Ngộ Không bỗng nhiên đứng lên, hai mắt tinh quang nổ bắn ra, lại không một tiêu mê mang. Sau đó đi đến Hàn Ngọc xe trượt tuyết phía trên, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Mặc dù đã thuận lợi dung hợp kim hệ thần thạch, thế nhưng là đó cũng không phải nói Tôn Ngộ Không liền đã nắm giữ kim hệ thần thông. Ở trong đó, còn cần một cái cực kỳ dài dòng buồn chán lĩnh ngộ quá trình, chỉ có hiểu được mới có thể chân chính sử dụng kim lực lượng. Trong thiên địa này kiên cố nhất sắc bén lực lượng, mới có thể trở thành Tôn Ngộ Không một bộ phận. Kim là cái gì? Là vô kiên bất tồi, là vững như thành đồng, là một hướng vô địch dũng khí, vẫn là cố thủ nguyên điệu chấp nhất. Cứ như vậy khổ khổ suy tư, cái gì mới là kim lực lượng chân chính. Lúc này, dấu ở tôn ngộ không trong lỗ thai kim cô bổng nhiên bắt đầu nhịp tim giống như rung động. Mỗi một lần rung động, tôn ngộ không trong cơ thể kim thuộc tính linh khí cùng lực lượng liền theo cổ động. Dần dần, kim cô bổng từ tôn ngộ không lỗ thai, chui vào tôn ngộ không trên đầu huyệt bách hội bên trong. Làm tôn ngộ không kịp phản ứng thời điểm, lập tức dọa đến vong hồn đều bốc lên. Huyệt bách hội là địa phương nào? Đây chính là một người tinh thần thức hại vị trí Đối với Tôn Ngộ Không tới nói thậm chí càng trọng yếu hơn, bởi vì kia là Tôn Ngộ Không tự thân linh vận vị trí a. Ngũ thải thần thạch sở dĩ như thế kỳ dị, cũng là bởi vì mỗi tảng đá bên trong đều ẩn chứa có khai thiên tích địa mới bắt đầu một đoàn linh vận. Cái này linh vận liền là khai thiên tích địa trước đó tồn tại ở vũ trụ hồng hoang bên trong hỗn độn chi khí, cái này hỗn độn chi khí thế nhưng là cực kỳ trân quý, đạt được một tia liền đối tự thân tu vi cùng đạo hạnh có tác dụng lớn lao. Càng đề cập là hỗn độn chi khí ngưng kết ngũ thải linh vận. Coi như ngũ thải linh vận chia thành 5 phần, thế nhưng là kia trong đó khổng lồ thiên địa quy tắc đại đạo, vẫn là cả thế gian khó cầu. Có thể nói, loại trừ giữa thiên địa mấy loại hiếm thấy thiên tài địa bảo, lại không một vật, sẽ là sinh ra liền ẩn chứa thiên đạo quy tắc. Đáng tiếc là, tôn ngộ không bản thể thổ hệ ngũ thải thần thạch bởi vì bị thế gian phàm giận nhiễm phải lại thêm luân hồi quá nhiều lần, cho nên cơ hồ đã bị hoàn toàn giam cầm tại tôn ngộ không trong thức hải. Tôn ngộ không rõ ràng có thể cảm nhận được trong thức hải ẩn chứa thiên đạo quy tắc Chỉ cần mình có thể đạt được đồng thời lĩnh ngộ, vậy mình chẳng khác nào nắm giữ thổ chi đại đạo. Đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy, đoàn kia linh vận bị hấp thu không hơn vạn phần có một. Mà lại đại đa số vẫn là lúc trước Như Lai cho mình đeo lên kim cô cho hút đi. Lại sau đó, liền là hồi trước đại chiến, bị Như Lai vây khốn, từ đó hút đi ước 1% linh vận. Thế nhưng là coi như như thế, còn lại, đã có 99%. Chỉ bất quá tôn ngộ không khổ vì không cách nào cho nên đành phải mắt nhìn bảo sơn mà không thể lấy. Ở trong đó thống khổ cùng dày vò, tuyệt không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Thế nhưng là lần này không nghĩ tới, bản thân sớm chiều làm bạn mấy ngàn năm Kim Cô Đồng, vậy mà lại đột nhiên tự chủ có dị động. Tại bản thân lĩnh ngộ Kim Chi đại đạo thời điểm, sẽ tự tiện tiến vào thức hải của mình, mà lại tự tiến vào thức hải về sau, bản thân đối Kim Cô Đồng liền đã mất đi quyền khống chế. Cho nên Tôn Ngộ không biết rất rõ ràng tiếp tục như vậy chỉ sợ một cái không tra bản thân liền sẽ thức hại hủy hết, từ đó biến thành một tên phế nhân, thế nhưng là bản thân nhưng không có một chút biện pháp, chỉ có thể dùng thần thức xem xét kim cô động. Đồng thời thận trọng một cử động cũng không dám. Sợ sơ ý một chút kích thích kim cô động, từ đó hủ thành bi kịch. May mà kim cô động tiến vào trong thức hại đồng thời không có tự tiện vận động, chỉ là vây quanh đoàn kia linh vận xoay tròn vài vòng, phát hiện đoàn kia linh vận liền phảng phất một khối đá đồng dạng đối với mình hờ hững. Kim Cô Đổng trợn hổ có chút phấn nộ. Ngay tại Tôn Ngộ Không khẩn trương không thôi thời điểm, để Tôn Ngộ Không càng thêm tuyệt vọng một màn xuất hiện. Bởi vì Kim Cô Đổng đầu tiên là xa xa thối lui, ngay tại Tôn Ngộ Không coi là Kim Cô Đổng sẽ như vậy lúc đi ra, đã thấy Kim Cô Đổng dõng nhiên hướng về phía đoàn kia linh vận hung hang đột tới. Lập tức, Tôn Ngộ Không như gặp phải trọng kích, cả người phảng phất bị đại truy hung hang đập một cái, mà lại tự thức hại chuyển ra kim châm muối sắt giống như gai đau nhức, thậm chí vượt xa kim, cô đau đớn. Kim cô kỳ thật cũng không phải là nhất niệm kim cô chú liền sẽ rút lại, mà là tại niệm kim cô chú thời điểm sẽ thông qua một loại phương pháp đặc thù đi kích thích tôn ngộ không thức Hải linh vận, sau đó tại linh vận bởi vì bị kích thích từ đó sẽ có một kia linh vận phiêu tán lúc đi ra, hấp thu những thứ này linh vận khí thể. Đây mới là như lai lửa gạt tôn ngộ không mang kim câu nguyên nhân lớn nhất. Thế nhưng là lần này, cũng không phải dựa vào kim cô kích thích, mà là kim cô đồng thực sự hung hăng đụng vào phía trên. To lớn đau đớn thậm chí ngay cả Tôn Ngộ không đều không chống đỡ được, rất nhanh liền hôn mê bất tỉnh. Chẳng qua vậy may mắn hôn mê bất tỉnh, không phải vậy sẽ còn tiếp nhận thống khổ càng lớn. Ngay tại Tôn Ngộ không sau khi hôn mê, Kim Cô đồng chợt từ thức hải bên trong rời khỏi, mà là thuận theo kinh mạch chui vào trong đan điền. Tiến vào đan điền sau đó, Kim Cô đồng bắt đầu phát ra một đoàn xương mù mông lung kim quang, kim quang này mới đầu cực kỳ ảm đạm, thế nhưng là chỉ chốc lát, liền từ Tôn Ngộ không kinh mạch, xương cốt Trong da thịt tản mát ra lấm ta lấm tấm kim quang sau đó bị kim cô đồng sương mủ mông lùng kim quang hấp dẫn. Mỗi khi những điểm sáng kia tan vào kim cô đồng tán phát ấu quang sau đó, kim cô đồng quang mang liền sẽ lấy mắt thường khó mà phát giác trình độ sáng tỏ một tia Cứ như vậy, kim cô đồng liền bắt đầu cá voi hút nước như thế, bắt đầu ăn uống thả cửa. Ngay tại tôn ngộ không lúc hôn mê, một vị cưới hỏa như hòa thượng đầu trọc, đã bước vào cực bắc băng nguyên bên trong. chương 38, Dung Hợp, Rốt Cục Không biết qua bao lâu, tôn ngộ không ung dung tỉnh lại, tỉnh lại trước tiên liền là lập tức đi thăm dò nhìn trong thức hải kim cố đồng. Cái này xem xét, tôn ngộ không lại lâm vào ngu ngơ bên trong. Bởi vì tôn ngộ không trong thức hải nguyên bản thổ hệ linh vận, vậy mà biến mất không thấy. Chỉ có hốc trống giống, không đúng, còn có trong thức hải trên dưới phiêu động kim cố đồng. Tôn ngộ không không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, bản thân nghĩ hết tất cả biện pháp đều không thể hấp thụ mảy may thổ hệ linh vận, lúc này vậy mà biến mất. Đến cùng đi nơi nào Tôn Ngộ không lập tức dò xét thân thể của mình, hy vọng là chính mình nhân phẩm bộ phát, thổ hệ linh vận tự động cùng mình dung hợp. Đáng tiếc, Tôn Ngộ không tỉ mỉ dò xét 3 lần, toàn bộ đều là không thu hoạch được gì, thậm chí Tôn Ngộ không phát hiện trong cơ thể mình kim hệ lực lượng vậy mà vậy giảm bất rất nhiều. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Biến mất linh vận cùng kim hệ linh lực đều đi nơi nào? Đột nhiên, Tôn Ngộ không tất cả ý thức toàn bộ thật chặt tập trung vào tại trong thức hải nhàn nhã phiêu động kim cố đồng. Nếu như nói trong cơ thể mình hiện tại kỳ quái nhất Liền là căn này nương theo bản thân không biết bao nhiêu năm kim cô đồng Mặc dù khả năng không lớn Thế nhưng là tôn ngộ không vậy không có những biện pháp khác Chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống Thế là phân ra một sợi thần niệm tiến vào kim cô đồng bên trong Làm tôn ngộ không ý thức xuất hiện sau đó Đồng nhiên nhìn thấy một khối dày nặng vô cùng mà lại kéo dài Không biết mấy ngàn vạn dặm đen nhánh đất ai Phía trên lẻ tẻ tán lạc một ít không phải rất cao sân phong Hết thể trước mắt Để tôn ngộ không không chỉ là nên kinh hay là nên vui Kinh hãi là kim cô đồng bên trong vậy mà đã phát họa ra một phương thế giới Phải biết, khí bên trong hòa giới, đây chính là chỉ có viễn cổ siêu thần khí mới có thể làm đến Tỷ như bản cổ đại thần dùng để khai thiên tích địa bản cổ phủ Yêu tộc chí tôn đông hoàng thái nhất đông hoàng trung các loại Thế nhưng là, bản thân kim cô đồng mặc dù cũng là một kiện lợi khí Thế nhưng lại xa xa không thể cùng những cái kia thượng cổ siêu thần khí so sánh co như là cùng tán tiên lục cấp Trạm Tiên Phi Dao, Dược Thánh Thần Nông thị Thần Nông xích, Đại Vũ Hậu Nghệ Sạ Nhật cung những thứ này thần khí so sánh, cũng là xa xa không kịp. Bản thân Kim Cô Đổng, kỳ thật nói thật ra, cũng không phải là một kiện binh khí. Như ý Kim Cô Đổng, vốn chỉ là thượng cổ đại vũ thị quản lý Hoàng Hà thời điểm dùng để dò xét nước sâu kim thăm dò mà thôi, cũng không phải là chuyên môn vì chiến đấu mà đúc, cho nên Kim Cô Đổng loại trừ có thể dài ngắn mập gầy tùy ý biến hóa bên ngoài, đồng thời không có những chức năng khác. Mạnh nói nếu như mà có, cũng chỉ là dị thường kiên cố mà thôi. Thế nhưng là, làm tôn ngộ không thấy được phía bên nào đất đai thời điểm, tôn ngộ không liền biết, bản thân Kim Cô Đồng cũng không tiếp tục là một căn phổ thông dò xét biển châm. Mặc dù như cũ so ra kém thượng cổ đại thần binh khí, chẳng qua cùng so với trước kia cũng đã thật to tăng cường. Binh khí, tổng cộng chia làm phạm binh, tiên binh, thần binh cùng siêu thần binh. Mỗi cái cấp bậc còn chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Phang binh liền là thế gian võ giả sử dụng binh khí, loại trừ sắc bén cùng kiên cố không có cái khác đặc điểm. Tiên binh liền là kim tiên một cái tu vi người sử dụng binh khí. Lúc này binh khí liền đã không chỉ là sắc bén kiên cố, mà là nhiều đủ loại thần thông. Tỷ như lôi chấn tử lôi công đục là thuộc về thượng phẩm tiên binh, một cha sử dụng ngầu câu đồng dạng là thượng phẩm tiên khí. Thần binh liền là đại la kim tiên cùng đế cấp cường giả sử dụng binh khí. Lục áp chẳng tiên phi đao liền là cực phẩm thần ph lý tính trấn yêu tháp thượng phẩm thần binh, na cha cản khôn quyển thượng phẩm thần binh, nguyên thủy thiên tôn bản cổ Phiên, lưu ly bình đều là cực phẩm thần binh. Mà siêu thần binh là chỉ có thánh nhân mới có cơ hội có. Mỗi một kiện đều có được uy năng lớn lao, mà lại khí bên trong tự thành thế giới. Thời khắc này Kim Cô Đổng liền xen vào cực phẩm thần binh cùng siêu thần binh ở giữa, bởi vì Kim Cô Đổng mặc dù đã dựng dục ra một phương thế giới, thế nhưng là thế giới cũng không hoàn chỉnh. Đợi Kim Cô Đổng bên trong ngũ hành tể tụ Liền là kim cô đồng tấn thăng làm siêu thần binh thời điểm. Coi như như thế, cái này cũng đầy đủ tôn ngộ không kinh ngạc. Tôn ngộ không thần thức tại kim cô đồng bên trong không gian tuần sát, đống nhiên ở giữa, một khối đen nhánh bia đá xuất hiện ở tôn ngộ không trong tầm mắt. Chỉ thấy tấm bia đá này khoảng 3 trượng, cứ như vậy đột ngột dựng ở hoang vu đất đai phía trên. Tôn ngộ không không khỏi nhẹ di một tiếng, sau đó thần thức hội tụ thành một cái cùng mình bản thể đồng dạng bộ dáng bộ dáng. Xuất hiện ở bia đá trước đó, Trên tấm bia đá khắc họa lấy vô số kỳ dị phù văn, ngoắc ngoắc vẽ tranh, nhìn thần bí dị thường, thế nhưng là một khi cẩn thận đi quan sát thời điểm, liền sẽ phát hiện hết thể trước mắt lại là như vậy mơ hồ. Bất đắc dĩ, tôn ngộ không đành phải từ bỏ tiếp tục quan sát bia đá. Lập tức liền vây quanh bia đá tha một vòng trọn. Làng tôn ngộ không đi đến bia đá phía sau thời điểm, chẳng phát hiện bia đá mặt sau vậy mà khắc một chuyến này chữ lớn. Chấn rối thiên bi hoang thổ số 3 cứ như vậy 8 chữ to lại để lộ ra một cố không gì sánh được dày nặng cùng hào hùng khí thế. Phản phất cái này tám chữ liền là thế giới tất cả lực lượng nguồn suối như thế, chẳng qua là nhìn thoáng qua, tôn ngộ không cũng cảm giác trong cơ thể mình lực lượng ngo ngoe muốn động, tựa hồ liền muốn sôi trào đồng dạng. Đây rốt cuộc là vật gì? Trấn giới thiên bi. Hoang thổ số 3. Chẳng lẽ còn có cái khác bia đá? Kia hết thể có bao nhiêu? Lúc đầu không có gì lạ kim cô bồng, làm sao sẽ xuất hiện như thế kỳ quái một màn? Bản thân sau khi hôn mê, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng vào lúc này, một cô cực độ cảm giác nguy cơ từ tôn ngộ không dưới chân chuyển đến. Cơ hồ không có chút gì do dự, tôn ngộ không dưới chân đột nhiên phát lực, cả người trong phút chốc lướt ngang mở ra. Thừa dịp lách mình trong ngay mắt, tôn ngộ không quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người từ bản thân vừa mới đứng thẳng địa phương từ phía trên mà đi. Bản thân nếu là lại rót đầy một hào chỉ sợ cũng sẽ bị đánh lén đắc thủ. Cả người còn chưa rơi xuống đất, tôn ngộ không hai chân đạp một cái Phong hỏa luân trống rông xuất hiện, sau đó chân trái xây dịch, người lại phía bên phải vào tới. Lúc này, kia phóng lên tận trời bóng người cũng đã phát hiện tôn ngộ không thân ảnh. Cả người đầu dưới chân trên hướng về tôn ngộ không đấm tới một quyền. Tôn ngộ không không cam lòng yếu thế, hữu quyền nắm chặt, ngang nhiên công mà đi. Sau một khắc, hai cái nắm đấm chạm vào nhau, một cô vô hình ba động khuấy động mở ra. Sau đó hai đạo nhân ảnh phân biệt lui về phía sau. Tôn ngộ không liền lùi lại bấy bước, đạo nhân ảnh kia lui lại năm bước. Bởi vì giữa không chung không cách nào mượn lực, tôn nộ không vẫn là hơi ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Đợi hai người đứng vững, tôn nộ không quát, người đến người nào? Vì cái gì vô cơ đánh lén cùng ta? Hỏi xong, tôn nộ không đông nhiên giật mình, nơi này là địa phương nào? Nơi này cũng không phải tam giới cửu châu, nơi này là bản thân kim cô đồng bên trong khí bên trong thế giới a trừ của mình thần thức bên ngoài, làm sao có thể còn sẽ có người tiến tới? Hơn nữa nhìn đối phương vậy mà cũng là vô hình chi thể, cái này có vẻ hơi quỷ dị. Thế nhưng là đối diện tựa hồ cũng không có cùng tôn ngộ không giao lưu ý nghĩ, cả người lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía tôn ngộ không công kích mà đi. Nhìn đối phương không có chút nào trả lời suy nghĩ, tôn ngộ không vậy may mà coi như thôi, bất kể hắn là cái gì người, đánh trước đến lại nói. Cho nên nhìn trước mắt không ngừng phóng đại nằm đấm, tôn ngộ không không lùi mà tiến tới, cả người vậy nhào thân mà lên. Mấy hơi thở, hai người đã giao thủ trăm lần. Đây là tôn ngộ không ánh mắt không khỏi ngưng chọc lên. Không nói trước đối diện vì cái gì vô duyên vô cơ công kích mình, chỉ riêng là đối diện tốc độ cùng lực lượng, liền để tôn ngộ không không thể coi thường lên. Bởi vì trong chấp nhóng này hơn trăm lần giao thủ, hai người lại là lực lượng tương đương. Tôn ngộ không cố nhiên đánh đối diện một quyền, thế nhưng là đối phương vậy thừa cơ cho mình một trưởng. Người này bất luận là trong nháy mắt trần trọc xê dịch vẫn là chiêu thức biến hóa, đều cùng mình không kém bao nhiêu. Xem ra, phải nghĩ phân ra thắng bại, nhưng thời gian bên trong có lẽ là không thể nào. Mà lại thần thức hóa hình, cũng không thể kiên trì quá lâu thời gian. Một khi thần thức tiêu hao quá độ, rất có thể cho mình tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Cho nên, hình thức đối tôn ngộ không rất bất lợi. Cho nên, biện pháp duy nhất, liền là dùng bản thân trước mắt có thể sử dụng sức mạnh lớn nhất, nhất cử đánh tan đối phương. Không phải vậy, bản thân chỉ có thể chạy chối chết. Ngay tại tôn ngộ không giành dụm lực lượng chuẩn bị một kích cuối cùng thời điểm, đối phương tự hồ vậy cùng tôn ngộ không ý nghĩ không như mà hợp. Vậy tại nguyên chỗ lặng lặng xúc tích lực lượng. Xem ra cường độ cao đối diện, đối phương cũng không thoải mái. ba cái hô hấp sau đó, Tôn Ngộ không rốt cục cảm giác được bản thân có khả năng tích xúc lực lượng đã đến một cái điểm tới hạn lại tiếp tục, rất có thể sẽ không chế không nổi. Cho nên Tôn Ngộ không ngẩng đầu lên, hữu quyền ở phía sau, cả người chạy vội hướng về đối phương. Đối diện người kia lực lượng vậy đã đến đỉnh phong nhất, đồng dạng là hữu quyền ở phía sau, sau đó phi thân lên. Ngay tại hai người sắp đụng nhau một mắt Một đầu giữ tận cự viên hư ảnh xuất hiện ở Tôn Ngộ Không sau lưng, kia cự viên hư ảnh đồng dạng một nắm đấm cực lớn dơ lên cao cao, hướng về phía đối diện người kia hung hăng đập tới. Mà người kia cũng không cam chịu yếu thế, phía sau một người mặc chiến giáp khoác lên tinh hồng áo choàng Phật Đà hư ảnh vậy ngang nhiên xuất hiện, đồng dạng một quyền nện giống kia cự viên hư ảnh. Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được đối phương sau lưng hư ảnh thậm chí có chút nhìn quen mắt, tựa hồ cùng mình năm đó đấu chiến thắng Phật Chi thân có mấy phần giống nhau. Sau một khắc, hai người nắm đấm đã hung hang đụng vào nhau. chương 39, khí linh. Làm hai người nắm đấm đụng vào nhau sau đó, tôn nộ không đông nhiên cảm giác được không thích hợp. Bởi vì đối diện kia rõ ràng là một kích toàn lực nắm đấm, kỳ thật cũng không có bao nhiêu lực công kích. Chỉ bất quá bởi vì từ cái này trên nắm tay phát ra một cỗ hấp lực, cho nên mới không có bị tôn nộ không cho một quyền đánh bay. Một chút ngần đầu, tôn ngộ không phát hiện đỉnh đầu pháp tướng hư ảnh cũng là như thế. Người kia kim giáp Phật đà chỉ là hai tay phát ra một cỗ to lớn hấp lực, toàn bộ dính vào tôn ngộ không cự viên hư ảnh phía trên. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ người kia chỉ là một cái gối theo hoa? Thế nhưng là cũng không đúng à, trước đó hơn trăm lần giao phong có thể cảm giác được người kia lực lượng tuyệt đối không phải giả tạo. Thế nhưng là cuối cùng này một kích làm sao quỷ dị như vậy? Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Tôn ngộ không lúc đầu cùng người kia tương đối nằm đấm, đồng nhiên cảm giác một trận ngưỡng ấy, nhìn kỹ. Tôn ngộ không không khỏi vong hồn đại bạo. Nguyên lai like người kia nắm đấm vậy mà thuận theo nắm đấm của mình chui vào. Cảm giác kia tựa như, cánh tay của mình tại nuốt đối phương như thế. Cái này, tại sao có thể như vậy? Bản thân lúc nào có năng lực như vậy? Lần nữa cẩn thận cảm thụ một cái, không. Không đúng, là ngươi tại hướng về trong thân thể ta chui. Ngươi đến cùng là người phương nào? Đối diện người kia lại như cũ vô thanh vô tức chỉ là tốc độ càng tăng nhanh hơn. Mấy hơi thở cơ người kia toàn bộ cánh tay đều đã không thấy. Thế nhưng là tôn ngộ không nhưng không có biện pháp gì, bởi vì ngay tại tôn ngộ không nghĩ hất ra người kia bỏ chạy thời điểm, đống nhiên cảm giác một cỗ thiên địa huy áp từ cái này bia đá mà ra, trong nháy mắt liền để bản thân không thể động đậy. Đừng nói chạy trốn, liền là động ra tay chỉ cũng khó khăn. Cho nên chỉ có thể chơ mắt nhìn người kia lấy quả đấm mình vì lỗ hồng, tiến vào trong thân thể của mình. Loại này sợ hãi là to lớn. Thế nhưng là tại loại này to lớn trong sự sợ hãi, tôn nộ không ngược lại bình tĩnh lại. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, nơi này cũng không phải là trong hiện thực, mà là tại kim cô đồng khí nội thế giới. Kim cô đồng đi theo bản thân mấy ngàn năm, đã sớm bị bản thân tế luyện thành bản mệnh binh khí. Cho nên muốn nói có ngoại vật tại bản thân bất chi giác tình huống giới tiến vào kim cô đồng khí bên trong thế giới, kia cơ hổ liền là không có khả năng. Cho nên trước mắt cái ý thức này thể, rất có thể là kim cô đồng khí bên trong thế giới tự hành đàn sinh ra. Như vậy, vậy cái này ý thức thể chẳng khác nào là kim cô đồng khí linh rồi. Thế nhưng là khí linh vì sao muốn công kích mình đâu? Chẳng lẽ là bởi vì tấm bia đá kia? Nghĩ đến cái này, Tôn nộ không ở đây dương mắt nhìn hướng về phía tấm bia đá kia. Cái nhìn này, Tôn nộ không lại phát hiện mới đồ vật. Nguyên bản bia đá mặt ngoài là dông tuyết, thế nhưng là lúc này bia đá kia bên trên vậy mà xuất hiện mấy dòng chữ. Hỏa nhãn kim tinh mở ra, toàn bộ bia đá rõ ràng rành mạch. Trấn giới thiên bi, khối Đây là hoang thổ số 3, phong tồn tại thổ hệ Ngũ Thải Thần Thạch bên trong. Tế Thiên Đại Thánh Tôn Ngọc Không, yêu tộc hầu loại, vì thổ hệ Ngũ Thải Thần Thạch viên hóa mà sinh. Nay, Chấn Giới Thiên Bi hiện thế, còn lại 6 khôi đem lần lượt hiện thế. Tôn Ngọc Không tất nghĩ trăm phương ngàn kế tập hợp đủ chi. Không phải vậy, ban cổ giới đại họa sắp tới. Vì giúp ngươi một tay, đặc biệt đem trước rơi xuống đấu chiến thắng Phật Chi Thân Phong Tồn tại Kim Cô Đổng bên trong, với tư cách Kim Cô Đổng khí Linh. Đợi ngày sau hấp thu ngũ hành nguyên lực, Kim Cô Đồng chắc chắn tấn thăng siêu thần binh. Tôn lộc không, bàn cổ giới là tồn là diệt, liền dựa vào ngươi. Nhìn, tự giải quyết cho tốt, yêu tộc nữ hoa. Nghiệm xong, Tôn Ngộ không đứng chết chân tại chỗ. Nữ hoa, lại là nữ hoa đại thần nhắn lại. Chẳng lẽ thời kỳ thượng cổ nữ hoa đại thần vậy mà có thể tính đến không biết đại thần ức vạn năm sau đó hiện tại. Hơn nữa còn cho mình đưa như vậy một món lễ lớn. Thượng cổ đại thần thủ đoạn thần thông, đến cùng sẽ có cỡ nào cường hoành á. Nguyên bản tôn ngộ không coi là mình bây giờ đã rất lợi hại, tại cái này bản cổ giới hẳn là không cái gì địch thủ, thế nhưng là nhìn thấy bây giờ một màn này, tôn ngộ không biết, bản thân còn kém là quá xa. Bản thân trước mắt chặt chẽ là hấp thu dung hợp hai khối thuộc tính ngũ thải thần thạch mà thôi, liền đắc chí Phải biết nữ hoa năm đó có thể sử dụng dơ cao biển cự quy mai rùa luyện tràn đầy một mai rùa ngũ thải thần thạch dùng để vào trời. Bản thân đây mới là dung hợp hai khối khiếm khuyết ngũ thải thần thạch cùng nữ hoa so sánh Đơn giản liền là đom đóm cùng Hạ Nguyệt, hoàn toàn không cách nào so sánh cùng nhau. Xem ra, bản thân vẫn là tự đại một ít. Xem hết trên tấm bia đá chữ, Tôn Ngộ không cũng liền không đi ngăn cản kia chui vào trong cơ thể ý thức thể, bởi vì Tôn Ngộ không biết, trước mắt cái này có thể cùng bản thân đánh cái ngang tay ý thức thể, cũng có thể thuyết thư tinh thần thể, chính là mình kia đã từng bị Ngọc Hoàng Đại Đế chém giết đấu chiến thắng Phật chi thân. Chắc không được bản thân vừa mới nhìn qua cảm thấy có mấy phần nhìn quen mắt đâu. Hiện tại đấu chiến thắng Phật Chi thân thành Kim Cô Đồng Khí Linh, ngược lại là một cọc chuyện tốt. Giống nhau điểm này, trước đó cái này khí linh công kích mình cũng liền có thể hiểu được. Hiện tại khí linh vẹn vẹn chỉ có 7-8 tuổi hài tử linh trí, cho nên khi phát hiện bản thân tiến vào khí bên trong thế giới sau đó, liền đem mình làm mạnh hắn đồ chơi người xấu, cho nên mới sẽ không chút do dự công kích mình. Về sau hai người nhau nhau xúc tích lực lượng chuẩn bị một kích cuối cùng thời điểm, khí linh đột nhiên từ bản thân tích xúc lực lượng bên trong cảm nhận được cảm giác quen thuộc Cho nên mới sẽ tại tối hậu quan đầu đem lực lượng toàn bộ hóa thành hấp lực, đồng thời sư đổ tiến vào trong thân thể mình. Mà chấn giới thiên bi trấn áp bản thân, cũng là bởi vì cảm nhận được bản thân đối với khí linh địch ý làm tôn ngộ không nhìn thấy thiên bi câu trên chữ sau đó liền đánh tan địch ý, cho nên thiên bi bản thân cũng sẽ không chấn áp bản thân. Lặng lặng nhìn khí linh tiến vào thân thể của mình, sau đó tôn ngộ không ý thức liền từ kim cô đồng khí bên trong thế giới lui ra tới. Sau đó thần thức trực tiếp lui về trong thức Hải trong thức Hải Một cái mini tiểu nhân lặng lặng xếp bằng ở trong thức Hải Tôn nộ không tinh thần lực trong nháy mắt bao trùm tiểu nhân, sau đó một loại cực kỳ cảm giác thân thiết chuyển đến. Sau một lát, kia tiểu nhân đã trải qua biến mất, tôn nộ không ý thức vậy thối lui ra khỏi thần thức biển. Tôn nộ không chậm rãi mở hai mắt ra, vung tay lên, từ tôn nộ không đầu ngón tay một vệ kim quang thoáng qua. Sau đó đón gió căng phồng lên, trong chấp mắt kim cô bổng liền trưởng thành một cây thông thiên trụ lớn. Vậy may mắn nơi đây không gian đầy đủ to lớn không phải vậy rất có thể sẽ đem trời cho chọc ra một cái lỗ thủng. Chỉ thấy lúc này Kim Cô bổng bên trên lít nha lít nhít ấn kỳ dị thượng cổ thần văn, mà lại một đen một vàng hai đầu tiểu long vây quanh Kim Cô Đổng càng không ngừng du tẩu. Cái này hai đầu tiểu long liền là kia Kim chi đạo thì cùng thổ chi đạo tắc, bởi vì hai loại đạo tắc đã cô đọng đã đến cực hạn, cho nên mới hóa thành hai đầu tiểu long. Tôn Ngộ Không khỏe miệng mỉm cười nhìn xem Kim Cô Đổng, thỏa mãn gật gật đầu. Đứng dậy, đi đến Kim Cô Đổng bên cạnh, đưa tay vô Kim Cô Đồng đột nhiên thu nhỏ, biến thành tôn ngộ không bình thường sử dụng lúc lớn nhỏ, trên xuống hai đầu du long cũng phân biệt cuộn tại Kim Cô Đồng hai bên. Mặc dù nhìn Kim Cô Đồng chỉ là so với ban đầu nhiều hai đầu tiểu long cùng một ít văn khắc, thế nhưng là chỗ có được thân thông tuyệt đối vượt qua trước kia. Hiện tại Kim Cô Đồng không chỉ có riêng chỉ là kiên cố mà thôi, chỗ có được thân thông càng là quỷ thần khó lường Hiện tại tôn ngộ không duy nhất ý nghĩ liền là tìm người hào hảo tranh tài một trận. Không phải vậy luôn cảm thấy có một cố lực lượng giấu ở trong thân thể không chỗ phát tiết. Đúng lúc này, băng yêu tháp trên không truyền đến một tiếng hét lớn, tôn ngộ không ở đâu. Ta chính là Lưu Quang Vạn Thế Phật. Chuyên tới để lần chung ngươi. Hắc hắc, tới thật đúng lúc đâu. Ha ha. Trưng 40, Kim Cô Đồng Chi Huy. Thật sự là trông mong mưa tới mưa, trông mong gió tới gió a mặc dù tôn ngộ không đối với lúc này xuất hiện hòa thượng cảm giác có chút kỳ quạc. Bởi vì theo lý mà nói thượng giới không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian liền hiểu sự kiện lần này từ đó lần nữa phái người hạ giới, thế nhưng là người đã đã đến trước mắt. Ở trong đó hẳn là có có biến cố gì. Thế nhưng là trong lòng ngực mênh ngông chiến ý, đã để tôn ngộ không không rảnh suy nghĩ nhiều. Vung tay lên, Kim Cô Đồng mấy cái xoay chuyển liền đến tôn ngộ không trên vai. Khiêng Kim Cô Đồng, tôn ngộ không trực tiếp phá không mà ra. Kim Quang sau đó, tôn ngộ không đã đứng tại kia hỏa thượng đầu chọc đối diện. Túi đầu nhìn xem bị bản thân xô ra một cái động lớn băng yêu tháp tôn ngộ không chỉ có thể trong lòng nói câu xin lỗi. Thế nhưng là ngẩn đầu một cái, tôn ngộ không ánh mắt nhưng lại phun ra lửa giận. Không khác, bởi vì tôn ngộ không thấy được kia hòa thượng đầu trọc tọa kỵ, không phải người khác, đúng là hắn kết bái đại ca, bình thiên đại thánh như Ma Vương. Chỉ là lúc này như Ma Vương không có một chút xíu ngày thường người phòng, trên người trùng điệp gông siềng siếng xích, đều thuyết minh như Ma Vương lúc này tình cảnh, chỉ sợ cực kỳ ác liệt. Đại, Đại ca! Là ngươi sao? Đại ca! Đáng tiếc Tôn Ngộ không kêu nhiều âm thanh, như ma vương lại không một trả lời. Đầu chọc hòa thượng, ngươi đến cùng mang ta Đại ca thế nào? Vì cái gì nghe không được ta kêu gọi hắn? a di Đà Phật, bần tăng chính là lưu quang vạn thế Phật. Ngươi chính là Tôn Ngộ không a Không sai, ta liền là tề thiên đại thánh Tôn Ngộ không? Mau nói đi, các ngươi mang ta Đại ca sao rồi? Ha ha, không đổi không đổi. Tôn Ngộ không? Bần Tăng lại hỏi ngươi một câu, có thể nguyện quy y ngã Phật. Nếu như ngươi nguyện ý, ta chẳng những đem như ma vương trả lại ngươi, còn đem toàn bộ thiên đình đều đưa cho ngươi, làm sao? Cái này, vậy ngươi nói cho ta biết trước, ta đại ca thế nào? Còn có cái khác yêu đầu đều thế nào? Cái này đầu châu sao, không có việc lớn gì, chỉ bất quá thần thức bị ta khóa tại sâu trong thức hải. Cho nên hiện tại hắn liền là một đầu châu ngốc mà thôi. Còn cái khác, cũng đều chưa chết, đều thành tất cả Phật đà tọa kỵ. Thế nào, ta đều nói cho ngươi biết, ngươi có thể nguyện quy y. Ta nhổ vào, lao lửa trọc. Muốn cho ta quy y, không có cửa đâu. Đã đều vô sự, vậy ngươi hôm nay nhất định phải chết. Nói xong, Tôn Ngộ Không tay phải hất lên, Kim Cô Đổng đã cơ hồ trốn vào hư không tốc độ hướng về phía kia Lưu Quang Vạn Thế Phật mà đi. Kia Phật Đà không nghĩ tới trước một khắc Tôn Ngộ Không còn lo lắng dị thường, thế nhưng là sau một khắc lại thống hạ sát thủ. Chẳng qua này Phật Đà vậy khá tốt, gặp Kim Cô Đổng phóng tới, không chút nào hiện bối rối. Đưa tay một điểm, một cái điểm sáng 5 màu xuất hiện ở lưu quang vạn thế Phật trước người. Kế tiếp, Kim Cô Đồng cùng điểm sáng 5 màu ầm ẩm chạm vào nhau. Chẳng qua dù sao cũng là hữu tâm tính vô tâm, chỉ là một lát không đến, kia điểm sáng 5 màu liền đã vỡ vụn. Tiếp tục hướng về lưu quang vạn thế Phật mi tâm bay đi. gì cũng là có vài phần thực lực. Kinh ngạc tại Kim Cô Đồng lực đạo, lưu quang vạn thế Phật đầu ngón tay liền chút. Ba cái so vừa mới lớn hơn nhiều ngũ thải quang đoàn xuất hiện lần nữa, đồng thời thành một cái tuyến hướng về phía Kim Cô Đồng đánh tới. Đáng tiếc, đã chỉ là giữ vững được nửa cái sát na ba cái quang đoàn đã vỡ vụn. Kim Cô Đồng giống chuỗi đường hồ lốt như thế đem ba cái quang đoàn mặc lên người. Lúc này, Lưu Quang Vạn thế Phật biểu lộ nghiêm túc, Hiển nhiên là biết mình đánh giá thấp cái này Kim Cô Đồng. Tay phải ở đây điểm nhanh, liên tiếp 36 cái càng thêm ánh sáng sáng tỏ đoàn bay ra. Tiếp tục ngăn cản Kim Cô Đồng. Thế nhưng là, sau một khắc, Lưu Quang Vạn Thế Phật lông mày thật sâu nhăn ở cùng nhau. Bởi vì 36 cái quang đoàn vậy mà chỉ giữ vững được hai cái hô hấp liền đã bị đánh xuyên. Lúc này Lưu Quang Vạn Thế Phật phát hiện bản thân chẳng những đánh giá thấp đối thủ, mà lại đánh giá thấp rất nghiêm trọng. Túi đầu xuống, hai tay nâng lên, đầu ngón tay phi tốc điểm ra, liên tiếp 722 cái càng thêm to lớn càng thêm sáng tỏ ngũ thải quang đoàn lít nha lít nhít xuất hiện ở Lưu Quang Vạn Thế Phật trước người. Bởi vì bị trước mắt quang đoàn ngăn cản ánh mắt, Lưu Quang Vạn Thế Phật đồng thời không có chú ý tới, bị Kim Cô đồng xuyên qua quang đoàn, toàn bộ đều biến mất không thấy. Không phải vỡ vụt, mà là bị Kim Cô đồng cho hấp thu. Một bên phi tốc lui lại, một bên chỉ huy to lớn quang đoàn ngăn cản tại trước người mình. Thế nhưng là Kim Cô đồng tựa hồ nhận định Lưu Quang Vạn Thế Phật bình thường, không ngừng mà phá vỡ những chùm sáng kia, một đường truy kích. Mà lại tựa hồ tựa hồ càng lúc càng nhanh. Rốt cục, Lưu Quang Vạn Thế Phật sắc mặt đại biến. Bản thân những thứ này quang đoàn nhìn xem tựa hồ chỉ là một cái loang thoáng ngũ sắc quang đoàn, thế nhưng là chính hắn biết à, những thứ này quang đoàn đến cùng là cái gì. Thế nhưng là cứ như vậy bị một cây gậy ngạnh sinh sinh phá vỡ gần ngàn cái. Tổn thất này đã để hắn thịt đau vô cùng. Thế nhưng là không muốn đến đâu, cũng chỉ có thể cắn răng chịu được. Bởi vì lúc trước điểm ra 720 cái quang đoàn lần nữa bị phá ra. Đã mơ hồ có thể thấy được kim cô đồng kim quang kia đại phóng phóng mang. Lưu quang vạn thế phật sắc mặt hung ác. Song trường liên tục đánh ra, trong phút chốc dòng dã 1.200 cái càng thêm to lớn quang đoàn một cái tiếp một cái xuất hiện. Đây là, lưu quang vạn thế Phật đã bay ngược gần tới trăm dặm. Tựa hồ lần này quang đoàn so trước đó những cái kia mạnh lên không chỉ một bậc, kim cô đồng tại phá vỡ 360 cái sau đó, tốc độ rõ ràng bắt đầu chậm lại. Mỗi cái quang đoàn tựa như một cái có vỏ cứng trứng gà. Chẳng những muốn xuyên thủng kia vỏ cứng, còn muốn bị bên trong một loại kỳ quái lực lượng chói buộc. 722 cái sau đó. Kim cô bổng tốc độ đã mắt Trần có thể thấy. Mặc dù còn tại gian nan tiến lên, thế nhưng là nhìn ra được kim cô bổng khí thế đã hết. Thứ 1080 cái, kim cô bổng trung quy là thế đi đã hết. Bị một cái to lớn quang đoàn cho hoàn toàn bao trùm, không thể động đậy. Nhìn thấy kim cô bổng đã bị trói buộc, lưu quang vạn thế Phật thở dài một hơi. Lúc này, bên hai vừa đến thanh âm truyền đến, coi là an toàn. Haha, ha. thanh âm mới vừa lên. Một viên hiện ra hào quang màu vàng đất nắm đấm liền nghĩ lưu quang vạn thế Phật đầu lâu đánh tới. Chính là chờ đợi ở đây đã lâu tôn ngộ không? Khẩn yếu con đầu, lưu quang vạn thế Phật trên người một cơn chấn động, sau đó hai cái siêu cấp quang đoàn xuất hiện, một cái phía trước một cái ở phía sau. Phía sau đúng lúc ngăn trở tôn ngộ không nắm đấm, phía trước cái kia lại quang mang loại lên, đem lưu quang vạn thế Phật cho bao vào. Làm tôn ngộ không tiếp xúc đến kia quang đoàn sau đó, nắm đấm không có chút nào cách trở liền nện vào quang đoàn bên trong Sau một khắc, Tôn Nộ không chỉ cảm thấy một cố không cách nào ngăn cản hấp lực chuyển đến, sau đó cả người liền biến mất không thấy. Thân ở quang đoàn bên trong lưu quang vạn thế Phật, đột nhiên cười ha ha, vừa cười vừa nói, ha ha, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, bất quá là ỷ vào binh khí chi lợi thôi. Đáng tiếc coi như ngươi binh khí làm sao bá đạo, ngươi còn không phải bị ta vây ở vô biên thủy quyển. Cho là ta lưu quang vạn thế Phật là có tiếng không có miếng sao. Ha ha. Lúc này liền để nguyên đếm thử phệ hồn độc thủy khủng bố đến mức nào. Nguyên lai, like, lưu quang vạn thế Phật, tôn này hiệu cũng không phải là tùy tiện tê Người này tu luyện một loại cực kỳ cường đại thân thông, có thể bỗng dưng cô động trừ phương thế giới. Nhiều nhất có thể cô động một vạn đại thế giới, mỗi cái thế giới đều cùng thế giới chân thật không khác nhau chút nào. Mà lưu quang vạn thế Phật liền là những thế giới này trí tôn. Mặc dù lưu quang vạn thế Phật không thể cô động một vạn đại thế giới, nhưng là vậy bằng vào đỉnh phong thánh nhân chi cảnh Cô đọng 3.600 đại thế giới, 1.200 bên trong thế giới, 5.200 tiểu thế giới, tổng cộng 1 vạn thế giới. Mà cái này tất cả thế giới bên trong, hắn duy chỉ có 2 phe thế giới tu luyện đến cực hạn. Một cái liền là dùng để vây khốn tôn nộ không vô biên thủy quyển. Thủy quyền bên trong đủ loại độc thủy, từ thủy khắp nơi đều là. Lọt vào trong đó, tuyệt không còn sống khả năng. Chỉ bằng cho mượn cái này vô biên thủy quyển, lưu quang vạn thế Phật không biết độc chết bao nhiêu so với mình lợi hại cường giả mà đổi thành một cái, liền là lưu quang cực tốc giới. Cũng chính là bao trùm lưu quang vạn thế Phật thế giới kia. Chỉ cần thân ở tại thế này giới, ngoại giới mặc kệ mạnh mẽ dường nào công kích, đều không thể công kích đến lưu quang cực tốc giới bên trong hắn. Mà lại vạn nhất đối diện thực lực quá rất mạnh lớn, lưu quang vạn thế Phật còn có thể thao túng lưu quang cực tốc giới trong nháy mắt trốn vào hư không, từ đó tiến vào bản thân kia đếm không hết thế giới bên trong. Các loại an toàn tại xuất hiện tại thế giới chân thật. Có thể nói chỉ cần hắn muốn đi liền không ai có thể lưu được hắn. Mà lần này hạ giới, cũng là bởi vì hắn tại thượng giới đắc tội một cái hắn không chọc nổi người, cho nên tại bị rất nhiều cao thủ vây khốn phía dưới, sửng sốt để hắn cho chạy trốn tới bản cổ giới. Mà tới được bản cổ giới, hắn lập tức liền tìm được ở vào giới giới Phật Môn. Khi hắn hỏi thăm giới này tình huống thời điểm, vậy mà phát hiện cùng mình cùng một chỗ thoát đi quang minh tự tại Phật vậy tại lần này, lập tức liền vui vô cùng. Thế nhưng là sau đó đệ tử Phật Môn còn nói Quang minh tự tại Phật đã bị Tôn Ngộ Không giễu sát. Cái này khiến Lưu Quang Vạn Thế Phật lập tức khó thở. Cho nên không nói hai lời, cưới Như Ma Vương liền một đường hướng bắc, định tìm Tôn Ngộ Không báo thủ. Mặc dù trong đó có một chút gợn sóng nhỏ, chẳng qua không quan hệ, Tôn Ngộ Không vẫn là bị vây ở Bản Thân Vô Biên Thủy quyển bên trong. Vậy cũng là đại thù đến báo. Lúc này Vô Biên Thủy Quyền, Tôn Ngộ Không lâm vào sinh tử nguy hiểm. Chương 41, Vô Biên Thủy Quyền. Kỳ thật Tôn Ngộ Không đã đối Lưu Chỉ Vạn Thế Phật có bị. Chỉ là không nghĩ tới như cũ đánh giá thấp Quang Minh tự tại Phật cố nhiên là đánh giá thấp Tôn Ngộ không Kim Cô Đồng Có thể Tôn Ngộ không sao lại không phải xem thường đối phương những trùm sáng kia Bởi vì lúc trước Kim Cô Đồng liên tiếp xuyên thủng gần ngàn quang đoạn Cho nên Tôn Ngộ không nghĩ lầm những trùm sáng kia Chỉ là cứng rắn một ít phòng ngự mà thôi Cho nên khi nhìn thấy Lưu Quang Vạn thế Phật Tại tối hậu quan đầu phân ra hai cái quang đoạn thời điểm Cũng không để ý thế nhưng là làm nắm đấm của mình đánh vào phía trên thời điểm Tôn Ngộ không không liền biết không tốt Bản thân chủ quan, không kịp nghĩ nhiều, tôn ngộ không cả người đã bị kia quang đoàn cho hút vào. Sau khi đi vào, tôn ngộ không mới phát hiện, nguyên lai những thứ này quang đoàn, cũng không phải là chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, mà là dòng dã một cái đại thế giới. Mặc dù tại bên trong thế giới này tôn ngộ không đồng thời không có cảm nhận được sinh mệnh khí tức, thế nhưng là loại trừ sinh mệnh bên ngoài, thế giới này đã cùng bản thân vị trí thế giới không có gì khác biệt. Muốn nói khác biệt duy nhất, đó chính là toàn bộ thế giới toàn bộ đều là nước. Chẳng những dưới bầu trời lấy mưa, mà lại ánh mắt chiếu tới chỗ, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là nước. Đốt hỏa diễm nước, lóe tử lôi nước, đen như mực nước nặng, xanh lét hại người độc thủy, thậm chí còn có thanh tịnh trong suốt hư nước. Thật không biết kia lưu quang vạn thế Phật là như thế nào làm ra nhiều như vậy kỳ thủy. Làm tôn ngộ không xuất hiện sau đó, cả người liền trực tiếp hướng về phía dưới rơi xuống, mặc dù tôn ngộ không cực lực muốn bay lên, thế nhưng là bất đắc di trên bầu trời hạt mưa quá thân thiết tụ thẩ Mà lại mỗi một giọt nước mưa nặng hơn vàng cân. Mặc dù đánh vào người sẽ không thụ thương, thế nhưng lại để tôn ngộ không căn bản là không có cách giá vân bay lên. Rơi vào đường cùng, tôn ngộ không đành phải co lại thành một đoàn lấy giảm bất bị hạt mưa đánh trúng diện tích. Sau một lát, phù phù một tiếng, tôn ngộ không đã tiến vào một mảnh lẻ lôi quang đại dương mênh mông bên trong. Vừa rơi xuống đi vào, nước biển phẳng phất bị cái gì kích thích bình thường, trong nước tất cả lít nha lít nhít lôi quang toàn bộ hội tụ tại tôn ngộ không trên người mà lại xa xa lôi quang còn tại không ngừng hội tụ. Chỉ là trong ngáy mắt, Tôn Ngộ không toàn thân y giáp liền hóa thành cho bụi, sau đó trôn vùi không thấy. Tôn Ngộ không mặc dù không có thụ thương, thế nhưng là cũng là một trận khí huyết sôi trào. Từ trên cao rơi xuống kia to lớn quán tính, lại thêm trong nháy mắt lôi đình oanh kích, Tôn Ngộ không chỉ cảm thấy đầu nào phát trịm. Thế nhưng là Tôn Ngộ không biết, nếu như chính mình không thể lập tức tỉnh táo lại, chỉ sợ tùy theo mà đến liền là càng khủng bố hơn lôi đình. Khi đó bản thân khả năng liền càng thêm nguy hiểm. Cho nên tôn ngộ không đột nhiên cắn đầu lưới một cái, một trận đâm nhói chuyển đến, tôn ngộ không miễn cưỡng khôi phục tinh thần. Sau đó nhìn bốn phía một cái, tôn ngộ không vẻ mặt nghiêm túc. Lúc đầu hắn liền bất thiện thủy tính, càng bất thiện thủy chiến, huống chi hiện tại không chỉ là nước, mà lại trong nước răng đầy tím biến thành màu đen lôi đỉnh. Cái này để tôn ngộ không phủ dung hành động càng thêm khó khăn. Thử một cái du động, tình huống để tôn ngộ không trong lòng chật lạnh Mặc dù tứ chi có thể đong đưa, thế nhưng là thân hình của mình nhưng như cũ đang không ngừng hạ xuống. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ đáy biển áp lực cực lớn liền có thể để cho mình bị thương nặng. Tình huống càng ngày càng nguy cấp. Lúc này, một đạo linh quang từ tôn ngộ không trong đầu thoáng qua. Sau đó tôn ngộ không hai tay tại quanh thân liền chút, sau đó cả người kim quang dần dần lên, trong chấp mắt kim quang liền đã đại thắng. Đột nhiên tôn ngộ không cả người ở đây báo đoàn, sau đó kim quang kia lại bắt đầu chậm rãi mở rộng. Mấy hơi thở cơ hấn liền đã mở rộng thành một cái khoảng 3 trượng quang đoàn. Sau đó quang đoàn loại lên, nước biển lại khôi phục lúc đầu lam tử sắc. Thế nhưng là lúc này trong nước lại nhiều một cái quả trứng lớn màu vàng lõng. Toàn bộ cự đàn không có một tia vết tích, chân bóng như gương. Cự đàn bên trong, một đạo dày nặng tường đất đã xuất hiện. Tường đất vậy hiện lên hình trứng, chẳng qua là bị kim sắc sắc ngoài bọc lại. Tường đất bên trong, liền là ngồi xếp bằng tôn ngộ không. Nguyên lai tại trong lúc nguy cấp. Tôn Nộ không bỗng nhiên nghĩ đến trong cơ thể mình thổ cùng kim hai loại nguyên tố. Sau đó thôi động trong cơ thể số lượng không nhiều kim thuộc tính linh lực từ bên ngoài thân mở rộng, gạt ra nước biển đồng thời hình thành một cái kín không kẽ hở phong bế không gian. Sau đó vì phòng ngừa kim loại dẫn điện, lại dùng thổ nguyên tố tạo dựng sáu diện tường đất, dùng tường đất hình thành một cái hình lập phương. Mà bản thân liền xếp bằng ở hình lập phương tường đất bên trong. Lần này, tạm thời là an toàn. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Tôn Nộ không thần thức nội liễm Toàn bộ tụ tập tại thức hải bên trong. Sau đó gần 1/3 thân thức, toàn bộ tưới vào trong thức hải kim cô đồng hư ảnh bên trong. Lập tức, lúc đầu cảm giác cực kỳ yếu ớt kim cô đồng, đột nhiên có cực mạnh liên hệ. Lúc này, ngoại giới lưu quang vạn thế Phật mới vừa tiến vào vô biên thủy quyển bên trong. Lúc đầu hắn cũng không tính tiến vào, thế nhưng là về sau đỗ nhiên tại vô biên thủy quyển bên trong vậy mà cảm giác không thấy tôn ngộ không khí tức. Mặc dù đối với mình thủy quyển rất có lòng tin. Thế nhưng là cũng không khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế diệt sát một vị trung vị thánh nhân. Cho nên xuất phát từ cẩn thận, Lưu Quang Vạn Thế Phật vẫn là quyết định tự mình vào xem. Nếu quả như thật chết rồi vậy dĩ nhiên rất tốt, nhưng nếu là không chết, bản thân cũng không để ý tự mình chỉ huy Vô Biên Thủy quyển, xếp hợp lý sáng nay diệt sát. Bởi vậy, tiến vào Vô Biên Thủy quyển bên trong Lưu Quang Vạn Thế Phật đồng thời không có nhìn thấy ngoại giới Kim Cô Đổng dũng nhiên Kim Quang Đại Thịnh, những cái kia vây khốn Kim Cô Đổng quan đoàn, từng cái phảng phất dạn nước bình thường. Bắn ra vạn đạo quang hoa. Thế nhưng là, Kim Cô Đổng Kim Quang Đại Thịnh sau đó đồng thời không có lập tức phá buồn ngủ mà ra, ngược lại yên tĩnh trở lại. Tiến vào vô biên thủy quyển lưu quang vạn thế Phật vừa mới bước vào, cũng cảm giác được bên ngoài bọc kim cô đổng cỡ chung thế giới tự động đãng, tựa hồ liền muốn bạo liệt. Ngay tại hắn chuẩn bị ra cô thời điểm, lại cảm thấy đến Kim Cô Đổng đột nhiên ngừng lại. Đương nhiên, Lưu Quang Vạn Thế Phật liền cho rằng là Kim Cô Đổng vừa mới là bạo phát toàn bộ lực lượng muốn tránh thoát ra ngoài, thế nhưng lại thất bại. Thế là Lưu Quang vạn thế Phật liền không hề cố kỵ trong nháy mắt đi vào tồn ngộ không vị trí lôi đỉnh trong biển, khi thấy đáy biển chỗ sâu cái kia to lớn kim loại cự đạn thời điểm, Lưu Quang, Lưu Quang vạn thế Phật tên gọi tát, lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Quả nhiên không sai, mỗi một vị thánh nhân cũng không phải dễ dàng như vậy diệt sát, đều sẽ có như vậy một hai dạng bảo mệnh áp đáy hồng tuyệt chiêu. May mắn bản thân không có chủ quan, không phải vậy nói không chừng ngày đó không cẩn thận liền để cái con khỉ này chạy ra. Nhìn xem lôi đỉnh không ngừng đánh vào cự đàn phía trên thế nhưng lại không có tạo thành một chút xíu thương tổn, Lưu Quang biết cái này lôi đỉnh biển đã không cách nào thương tổn tôn ngộ không. Thế là ánh mắt ngưng tụ, một đạo như cự trụ nước biển phóng lên tận trời, nâng cái kia kim sắc cự đàn hướng về mặt biển bay đi. Lưu Quang cả người vậy dẫm lên nước biển, trong nháy mắt lên cao. Làm cái kia đạo cột nước phá vỡ nước biển sau đó, liền đông nhiên quay đầu hướng về nơi xa bay đi. Lưu Quang thì tại phía sau diện, thôi động nước biển bay tới đằng trước Sau một lát, cột nước bay đến một thiên xanh mơn mẩn nước biển trên không. Sau đó giống như là ném đồ vật như thế, đem quả trứng lớn màu vàng nóng hung hăng ném về phía dưới nước biển bên trong. Phù phù một tiếng. Văng lên cao mấy trượng vào nước. Sau một khắc, một trận kim loại ăn mòn thanh âm chuyển đến. Xích lạp lạp dị thường trói thai. Người lai, like, mảnh này nước biển liền là lưu quang trong miệng kịch độc chi thủy, liền thánh nhân cũng có thể triệt để ăn mòn tuyệt linh thủy. Tuyệt linh thủy, tên như ý nghĩa liền có thể đoạn tuyệt linh hồn độc thủy, một khi bị độc này nước xâm nhập trong cơ thể, liền sẽ trong nháy mắt phá hoại kinh mạch, nhục thân, đan điền thậm chí thức hại. Cuối cùng càng là liền linh hồn đều có thể ăn mòn rơi. Cái này tuyệt linh thủy chính là hoang vu cổ giới mới có, mặc dù tại hoang vu cổ giới cũng không tính cỡ nào trân quý, thế nhưng là đã đến bản cổ giới, liền thành vô cùng kinh khủng độc thủy. Chỉ là mấy cái trong nháy mắt, tổ nộ không bảy quả trứng lớn màu vàng nóng liền bị ăn mòn mất mô, hiển nhiên không bao lâu Bên trong tôn ngộ không liền sẽ bị độc thủy ăn mòn đến lúc đó, chỉ sợ tuyệt khó sống sót. Đúng lúc này, cái kia kim sắc cự đảng tựa hồ bắt đầu chấn động, sau đó, mặt ngoài bắt đầu từng mảnh dạn nước. Sau đó, bình một tiếng, một cái toàn thân kim sắc sen lẫn thổ hoàng sắc lông tóc cự viên xuất hiện ở nước biển bên trong. Liền kim thuộc tính ngũ thải thần thạch linh khí huyền hóa kim loại vỏ trứng đều có thể ăn mòn rơi tuyệt linh thủy, tựa hồ đồng thời không có đối đột nhiên xuất hiện cự viên tạo thành thương tổn quá lớn Cái này cự viên chính thức tôn ngộ không? Mà lại là kim thuộc tính cùng thổ thuộc tính toàn lực buộc phát cự viên tôn ngộ không? chương 42, phá. chương 42, phá. Làng tôn ngộ không hiện ra cự viên chi thân sau đó, tại ngoại giới kim cô bổng tựa hồ bị cái gì kích thích bình thường, đồng nhiên kim quang bắn ra bốn phía, mà lại kim quang bên trong còn kèm theo từng tia từng sợi hỏa hồng sắc cực nóng quan mang. Lúc đầu vây khốn kim cô bổng đại tiểu thế giới, một nháy mắt toàn bộ vỡ tan, sau đó hòa tan. Cuối cùng toàn bộ bị kim cô đổng cho hấp thu. Làm hấp thu xong ngoại giới gần tới 1000 cái đại tiểu thế giới sau đó, kim cô đổng phản phất ăn cái gì thuốc đại bổ bình thường, vẫn rung động không ngừng, người sáng suốt liếc thấy là được, kim cô đổng giờ này khắc này là cực kỳ hưng phấn. Thu hồi phóng ra ngoài kim quang, kim cô đổng đột nhiên hướng lên bầu trời bắn tới. Tốc độ kia thậm chí không thể so với lưu quang vạn thế Phật lưu quang cấp tốc giới chậm. Cho nên mấy cái trong chớp mắt, kim cô đổng đã đến cao vạn triệu dũng. Sau đó Kim Cô Đồng một đầu hướng xuống, dùng so vừa mới nhanh hơn tốc độ vội vã vọt xuống. Bởi vì quá nhanh tốc độ, Kim Cô Đồng thậm chí đem không gian đều xé mở một cái khe hở. Sau một khắc, Kim Cô Đổng hung hăng cắm vào vô biên thủy quen phía trên. Sau đó Kim Cô đổng phía trên Kim Quang sen lận ánh lửa lần nữa bắn ra. Kim Quang chính là thế gian thuần túy nhất sắc bén Kim Chi đại đạo, ánh lửa kia dĩ nhiên chính là thượng cổ thần hoa hư vô độ hóa hoa diễn sinh ra hồng liên nghiệp hỏa. Kỳ thật! Kim Cô Đồng Sở di có thể hấp thu gần ngàn cái đại tiểu thế giới, cái này hư vô độ hóa hoa không thể bỏ qua công lao. Độ hóa hoa, thế gian vạn vật đều có thể độ. Coi như là đã rất có hình thức ban đầu thế giới, cũng bị độ hóa hoa cho độ hóa thành tinh thuần thế giới lực lượng phát tắc, từ đó bị Kim Cô Đồng nội bộ thế giới cho hấp thu, từ đó bổ sung lớn mạnh chính mình khí bên trong thế giới. Trở lại chuyện chính, làm Kim Cô Đồng cắm vào vô biên thủy quyển một khắc này, lưu quang vạn thế Phật liền đã phát giác. Thế nhưng là mặc dù phát giác Nhưng không có biện pháp gì ngăn cản. Kim Cô đồng tia tụ tập thế gian tinh thuần nhất kim chi đại đạo lại thêm hồng liên nghiệp hỏa, trực tiếp liền cho vô biên thủy quyển tạo thành to lớn thương tích. Mà nhất làm cho Lưu Quang Vạn Thế Phật sợ hãi chính là bản thân vô biên thủy quyển vậy mà tại dần dần giảm bớt, giống như bị thứ gì cho từng ngụm thôn phệ. Thế nhưng là bốn phía xem xét sau đó lại không hề phát hiện thứ gì, chỉ là loại kia bị nuốt ăn cảm giác càng thêm mãnh liệt. Khi hắn còn muốn tiếp tục dò xét thời điểm, Tôn Nộ không lại không biết cho hắn thời gian này. Không tiếc vận dụng bản thân bản nguyên linh thức càng là thôi động trong cơ thể lực lượng lớn nhất tới hóa thân cự viên, làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện buông tha hắn. Nhìn thấy Kim Cô Đổng đã thuận lợi phá vỡ vô biên thủy quyền, mà lại tại hư vô độ hóa hoa trợ giúp hạ càng là trực tiếp thôn phệ lấy vô biên thủy quyền sau đó. Tôn Lộ không khuôn mặt giữ tận lộ ra một cái càng thêm nụ cười giữ trợn. Thân hình khế động, người đã xuất hiện ở lưu quang vạn thế Phật trước người. Toàn thân cương châm tựa như lông tóc cùng hở ra như sườn núi nhỏ đồng dạng cơ bắp. Rõ ràng phản chiếu ở trong mắt Lưu Quang Vạn Thế Phật. Cho đến lúc này, Lưu Quang Vạn Thế Phật mới từ trong lúc kinh ngạc kịp phản ứng, mà hậu thân hình lóe lên, đã bay ngược trăm trượng có hơn. Thế nhưng là làm Lưu Quang Vạn Thế Phật xuất hiện một cái mắt, tôn nộ không nhưng cũng đồng thời xuất hiện. Tựa hồ là không thể tin tưởng tôn ngộ không như thế to lớn thân thể thậm chí có tốc độ như vậy, Lưu Quang Vạn Thế Phật Phật lực toàn bộ triển khai, bị cả người bị một tầng màu lam nhạt lồng ánh sáng bọc, sau đó bắt đầu liên tục lách mình. Thế nhưng là bất luận hắn làm sao tránh, Tôn Ngộ không đều có thể tại một phần ngàn cái trong phút chốc xuất hiện ở phía sau hắn. Bắt đầu mấy lần Lưu Quang Vạn Thế Phật coi như chấn định, thế nhưng là sau đó coi như hắn thi triển tất cả vô liếng, kết quả lại không chút nào cả. Y biến sau đó, Lưu Quang Vạn Thế Phật rốt cục sợ hãi. Cái này gọi Tôn Ngộ không, làm sao có như vậy thực lực khủng bố. Ngay từ đầu chỉ dựa vào binh khí trong tay liền phá bản thân gần ngàn thế giới, sau đó mặc dù bị vây ở bản thân vô biên thủy quyển. Thế nhưng là bản thân thậm chí nên chưa kịp thôi động bản thân vô biên thủy quyển tuyệt linh thủy vi lực lớn nhất, mà vô biên thủy quyển lại bị phá vỡ. Bản thân đây cũng không phải là một phương kết giới A, đây chính là một cái đại thế giới. Cứ như vậy bị một cây gậy tùy tiện cho xuyên phá, thậm chí còn tại dùng không biết tên thủ đoạn thôn vệ lấy thế giới của mình. Mà giờ khắc này bản thân, càng là chật vật, ngay cả dựa vào thành danh lưu quang cấp tốc giới đều không thể thoát khỏi đối phương kia tốc độ khủng khiếp. Giờ khắc này... Lưu Quang Vạn Thế Phật coi như còn có muôn vàn thủ đoạn, thế nhưng là trong lòng đã sinh ra sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cho nên, lạc bại, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Khi lại một lần bị Tôn Ngộ không đuổi kịp sau đó, Lưu Quang Vạn Thế Phật đông nhiên không đang chạy. Mà là cứ như vậy ngừng lại. Một mặt ưu ám nhìn qua Tôn Ngộ không. gan từng chữ một, Tôn Ngộ không, ta thừa nhận ngươi xác thực rất mạnh. Bất quá, nghĩ muốn giết ta, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Dù sao ta cũng là bị cổ giới đổi người. Coi như hôm nay bất tử ngày sau cũng muốn tại vô cùng vô tận trong đuổi giết vượt qua. Cùng chết tại những người kia trong tay, còn không bằng hôm nay cùng người đồng quy vô tận. chí ít, vì tự tại Phật báo thủ. Nói xong, toàn bộ vô biên thủy quyển đống nhiên bắt đầu đổ sụp, cùng lúc đó, lưu quang vạn thế Phật thân thể bắt đầu trở nên hư vô lên. Chẳng qua đồng thời không có cứ thế biến mất, mà là từ trong thân thể không ngừng bay ra đầu ngón tay lớn điểm điểm quang điện. Làm vô biên thủy quyển hoàn toàn biến mất chi hỏa tôn ngộ không cũng đã không cách nào nhìn thấy lưu quang vạn thế Phật người. Nguyên bản lưu quang vị trí, lúc này chỉ có một cái to lớn quang đoàn. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này to lớn quang đoàn là do vô số tiểu quang đoàn tụ cùng một chỗ hình thành. Mà nếu như còn có thể thấy lại cẩn thận, còn có thể thấy được những cái kia điểm sáng nhỏ đang không ngừng dung hợp. Sát na sau đó, tất cả điểm sáng toàn bộ dung hợp ở cùng nhau. Tạo thành một cái giống như như mặt trời quang đoàn. Mặc dù phát ra ánh sáng chói mắt, Nhưng không có nửa phần nóng rực cảm giác Làm quang đoàn dung hợp hoàn tất sau đó Tôn ngộ không tự dương dâng lên một cố Lành ý cố này lành ý để tôn ngộ Không cảm nhận được tử vong nguy hiếp Rất có thể một cái sơ sầy liền thật Vẫn lạc tại đây Phất tay triệu hồi kim cô bồng Tôn ngộ không đã thu hồi tất cả lòng kinh thị Cả người trước kia chỗ không có trịnh trọng Nhìn phía xa ánh sáng chói mắt đoàn Đồng nhiên tôn ngộ không hai mắt tựa hồ Bắt được một tia thoáng qua Thế nhưng là người còn không có kịp phản ứng sau một khắc, Cả người đã bị ngược lại vanh mà ra. Tại đụng ngã vô số băng sơn sau đó, nhân tài ngừng lại. May mắn tại một khắc cuối cùng bản thân dùng hai tay che lại trước ngực, không phải vậy khẳng định bị thương nặng. Coi như như thế, tôn nộ không hai tay cánh tay vị trí cũng đã khét lẹt một mảnh. Lúc này, tôn nộ không sau lưng lại chuyển tới một trận đâm nhói, cả người không có một chút do dự dùng tốc độ nhanh nhất hướng về bên phải tránh đi. Mặc dù như thế, vẫn là bị một đạo bạch quang cho quạt vào, trên vai trái làn ra đã cháy đen. hai lần công kích Bản thân liền hai lần thụ thương. Phải biết mình bây giờ thế nhưng là cự viên chi thân A, mà lại là từ trước tới nay cường đại nhất song thuộc tính cự viên. Thế nhưng là như cũ không cách nào hoàn toàn nẻ tránh đạo bạch Quan kia. Tôn ngộ không, vừa mới ngươi không phải rất đắc ý sao? Tốc độ của ngươi đâu? Haha, ha. vừa mới ta chỉ là thăm dò mà thôi, tiếp xuống, liền để ngươi xem một chút, chân chính lưu quang là có ý gì đi. Tôn ngộ không quay người, sau lưng 30 trượng kia sáng kia đoàn liền lặng lặng đồng bên trong hư không. Mà vừa mới âm thanh kia cũng là quang đoàn bên trong chuyển tới. Tôn ngộ không không nói gì. Chỉ là thôi động cực hạn pháp lực, tưới vào hỏa nhãn kim tinh bên trong. Sau đó hai chân dừng lại, phong hỏa luôn xuất hiện ở dưới chân. Sau đó phần lưng ưỡn một cái, hai cái hỏa hồng sắc cánh vậy mà xuất hiện ở tôn ngộ không trên lưng. Phong hỏa luôn ngược lại cũng thôi, thế nhưng là tôn ngộ không lúc nào có cánh. Kỳ thật, đó cũng không phải thật cánh. Mà là na cha pháp bảo thành danh hôn thiên lăng. Chỉ bất quá lúc này bị hồng liên nghiệp hỏa bọc sau đó, tạo thành cánh hình thái mà thôi. Mặc dù không phải thật sự cánh, thế nhưng là hôn thiên lăng bản thân liền là một kiện phi hành chi vật, lại thêm hồng liên nghiệp hỏa với tư cách trợ lực, cũng có thể cho tôn ngộ không gia tăng ba thành tốc độ. Trong thời gian này, kia quang đoàn đồng thời không có lại ra tay, xem bộ ráng là đang chờ tôn ngộ không sau khi chuẩn bị xong, lại nhất cử phá hủy, xem ra lưu quang vạn thế Phật đối với mình chiêu này tương đương có tự tin. Làm Tôn Ngộ không chuẩn bị sẵn sàng, gắt gao tiếp cận đoàn kia quang mang thời điểm. Đột nhiên, Hỏa Nhãn Kim Tinh bắt được đoàn kia quang mang động tác. Ở giữa kia quang đoàn đầu tiên là một cơn chấn động, sau đó quang đoàn mặt ngoài phảng phất sóng nước lưu động bình thường, mặt ngoài chỉ tầng hội tụ đến hướng về phía Tôn Ngộ không một điểm. Sau đó, quang đoàn lượi lên, một đạo lớn bằng cánh tay tia sáng liền hướng về bản thân bắn thẳng đến mà đến. Tôn Ngộ không phong hỏa luân bật hết hỏa lực, cả người hướng lên không cất cao 10 trượng. Thế nhưng là lúc này tôn ngộ không lại thấy được kia quang đoàn đống nhiên biến mất tại chỗ, thời điểm xuất hiện lại đã đến đỉnh đầu của mình, sau đó, lại là một tia sáng phong tới. Cái này quang đoàn, vậy mà có thể thuấn gian di động. Chương 43, khổ chiến. Làm tôn ngộ không nhìn thấy đỉnh đầu đoàn kia quang đoàn thời điểm, một đạo trắng loa tia sáng liền đã phong tới. Tôn ngộ không không kịp lách mình, chỉ là miễn cưỡng vừa quay đầu sau đó nghiêng người. Mặc dù không có hoàn toàn tránh thoát, chẳng qua nhưng cũng là tránh đi tuyệt đại bộ phận. Chỉ là bị quẹt vào một chút mà thôi. Thế nhưng là nguy cấp còn chưa kết thúc, sau một khắc lại một đạo tia sáng từ bản thân phía bên phải phong tới, mục tiêu nhìn thẳng vào bản thân huyệt Thái Dương. Lúc này tôn ngộ không cùng không có bất kỳ biện pháp nào tránh nẽ. Rơi vào đường cùng, cổ tay khẽ đảo, kim u đồng xuất hiện ở bên người mình. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chặn kia phong tới tia sáng. Cái này sau đó, tôn nộ không liền lầm vào tứ phía bắt pháp đến ngàn vạn mà tính màu trắng tia sáng. Đoàn kia quang đoàn không có ở một chỗ bắn ra tia sáng, sau một khắc liền sẽ thuấn gian di động đến hoàn toàn tương phản vị trí. Đây càng để tôn ngộ không tránh né động tác càng ngày càng khó khăn. Càng làm cho tôn ngộ không hoảng sợ là, kia quang đoàn thuấn di tốc độ tựa hồ càng lúc càng nhanh. Lúc bắt đầu tình hình bản thân 10 đạo tia sáng còn có thể tránh thoát 7-8 đầu, thế nhưng là về sau cũng chỉ có thể nhiều mở 5-6 đầu. Hiện tại, cơ hồ mỗi đầu tia sáng đều sẽ sát thân thể của mình mà qua. May mắn tôn ngộ không nhục thân cường độ tại gần nhất đạt được rất lớn trình độ tăng lên, nếu không chỉ sợ sớm đã bị thương nặng. Coi như như thế, tôn ngộ không vậy bị thương không nhẹ. Toàn thân trên giới không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Thế nhưng là, tôn ngộ không không thể ngừng, chỉ cần hắn động tác thoáng chậm hơn một tia liền sẽ trong nháy mắt bị hơn trăm đạo quang tuyến đồng thời đánh trúng. Khi đó, tuyệt đối sẽ trọng thương. Thế nhưng là tiếp tục như vậy, tôn ngộ không sớm muộn cũng sẽ bởi vì kiệt lực từ đó tốc độ chậm lại. Tốc độ một chậm Chỉ sợ hạ chàng có thể tưởng tượng được. Xem ra, chỉ có dùng một chiêu kia. Nếu không mình có rất lớn khả năng không kiên trì nổi. Thế nhưng là vừa nghĩ tới kia to lớn di chứng, tôn ngộ không không khỏi lại do dự một lát. Liên La này nháy mắt thời gian, tôn ngộ không trên người lại nhiều vô số đạo thương ấn. Đã không có thời gian, thật sự nếu không hạ quyết tâm, lại trải qua thêm một lát, chỉ sợ bản thân ngay cả dùng một chiêu kia khí lực cũng không có. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Ngộ không hai mắt để lộ ra một cỗ kiên quyết chi sắc. Thề thiên đại thánh, bá thể, tan. Hét lớn một tiếng, sừng sốt chấn động đến kia quang đoàn động tác chậm hơn nửa nhịp. Liên là cái này nửa nhịp thời gian, Tôn Ngộ không hai tay nắm kim cô bổng sau đó ném đi. Sau một khắc, kim cô bổng đống nhiên trở nên như có như không lên. Sau đó một đầu hướng xuống. Vậy mà từ Tôn Ngộ không đỉnh đầu huyệt bách hội trực tiếp chui vào Tôn Ngộ không trong cơ thể. Sau đó... Một cỗ hồng hoang như cự thú khí thế khủng bố bỗng nhiên lan tràn ra, trong đó sen lẫn thổ dày nặng cùng kim sắp bén, ba loại khí thế lẫn nhau hỗn hợp, lộ ra cực kỳ quái dị. Thế nhưng là cỗ khí thế này lại làm cho biến thành quang đoàn lưu quang vạn thế Phật cảm thấy một trận khủng hoảng, thậm chí cảm thấy tử vong nguy hiếp. Trong nháy mắt sau đó, Tôn Nộ không đã cùng kim cô đồng dung hợp hoàn tất, chỉ thấy đây là Tôn Ngộ không toàn thân bộ lông màu vàng óng, từng sợi tóc đứng thẳng, bắp thịt cả người càng thêm cuộ trướng, mênh mông lực lượng từng đợt vọt tới. À, à con lựa chọc, chịu chết đi. Bạo Trung Quyền. Hiện ra thân hình tôn ngộ không không có nửa phần bởi vì, hai chân dùng sức đạp một cái, toàn bộ mặt đất vậy mà trong nháy mắt sụp đổ xuống. Lợi dụng cỗ này phản xung lực, tôn ngộ không cả người đạn pháo tựa như phong tới đoàn kia quang đoàn. Mà lại tôn ngộ không trên tay phải thổ hoàng sắc cùng màu vàng kim hai loại quang hoa lưu chuyển, tại vọt tới quang đoàn trước mặt thời điểm, toàn bộ tay phải đã bị một cái màu vàng kim rùi nhọn bọc lại. Sau đó Hưu Quần liền hung hăng đánh vào đoàn kia quang đoàn phía trên. Mà từ đầu đến cuối, quang đoàn đều không có một tia một hào phản ứng, liền giống bị định thân như thế. Thẳng đến một quyền này đánh ra, nắm đấm kia trước rủi nhọn đã hoàn toàn chui vào quang đoàn bên trong. Bạo! Quát khẽ một tiếng, sau đó Tôn Ngộ không dùng tốc độ nhanh hơn phi thân trở ra. Làm Tôn Ngộ không thối lui đến một nửa thời điểm, oanh một tiếng bạo hưởng, liền gặp được kia quang đoàn tựa hồ là từ nội bộ bạo liệt, toàn bộ quang đoàn bắn ra bốn phía mà đi. Theo báo cáo Chuyến đến còn có lưu quang vạn thế phật vạn phần hoảng sợ kêu to. Khả năng này là hắn sinh ra đến nay nhận được nghiêm trọng nhất thương thế. Tôn ngộ không, tôn ngộ không, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Cùng loạn kêu to, hiển nhiên đã triệt để đã mất đi lý trí. Tôn ngộ không thoáng sửng sốt một chút, không nghĩ tới bản thân cơ hồ quán chú đại bộ phận linh lực một kích, cũng chỉ là trọng thương hắn mà thôi. Xem ra, thượng giới người, bất luận tu vi cao thấp, đều không phải là dễ giết như vậy. Lúc này... Đầy trời điểm sáng màu trắng đống nhiên toàn bộ nguyên điệu dừng lại, sau đó đột nhiên tất cả tứ tán điểm sáng liên tục 3 lần lấp lẻ. Vạn thế diệt không kích, Tôn Ngộ không, người nhất định phải chết. Nhìn xem đầy trời điểm sáng hóa thành vô số đạo tia sáng, Tôn Ngộ không hai mắt không có một tia tình cảm ba động, không có sợ hãi, không có phân nộ. Tôn Ngộ không chỉ là bình tĩnh nhìn qua tất cả ánh sáng tuyến tại đỉnh đầu của mình hội tụ thành một chùm to lớn tia sáng. Sau một khắc, Kia một chùm so mặt trời càng thêm rừng rực rỡ tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Tôn Ngộ Không hai mắt kim quang như ẩn như hiện, làm chùm sáng đã đến trước mắt thời điểm, Tôn Ngộ Không chỉ là dơ lên một nắm đấm, sau đó chân phong hỏa luôn bật hết hỏa lực, cả người bay thẳng mà lên. Đội lên chùm sáng kia, trong nháy mắt đã đến đoàn kia quang đoàn phía trước. Sau đó trên hai cánh tay hào quang màu vàng đất đại thịnh, Tôn Ngộ Không hai tay cơ bắp hở ra, hai tay đã đem kia một chùm sáng đoàn nắm. Sau đó hoàng sắc quang đoàn đại thịnh, trong nháy mắt Một cái xo so quang đoàn lớn hơn một vòng thổ Hoàng sắc lồng giam đã hình thành. Phong hồn thổ giới, thành. Thành công phong ấn lại quang đoàn, tôn ngộ không đồng thời không có như vậy dừng lại, mà là vừa quay đầu, nhìn qua sau lưng nơi nào đó không gian, lộ ra một tia hí ngược biểu lộ. Thân hình khẽ động, tôn ngộ không đã tan biến tại nguyên địa, thời điểm xuất hiện lại đã là kia một chỗ thoạt nhìn không có mảy may dị dạng không gian, sau đó tay phải bóp, một cái bóng người nhàn nhạt bị tôn ngộ không từ chỗ hư không ôm ra tới. Lưu Quang vạn thế Phật, ngược lại là hảo thủ đoạn a kém một chút liền để ngươi lừa gạt, linh hồn thoát ra, thiêu đốt nhập thân, thật đúng là bỏ được ga chẳng qua đáng tiếc, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Tôn, Tôn Ngọc Không, ngươi, ngươi làm sao có thể nhìn thấy ta? Đây không có khả năng. Coi như ngươi hỏa nhãn kim tinh lợi hại hơn nữa, thế nhưng là ta độn thuật chính là thượng giới kỳ thuật. Căn bản không phải bản cổ tiểu giới người có thể xem thấu. Nhìn qua một mặt hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi Lưu Quang Tôn ngộ không đã không có một chút xíu nói chuyện ý nghĩ. Đại thù bóc, linh hồn bạo liệt, lưu quang vạn thế Phật, triệt để tiêu tán ở thế gian, coi như luân hồi, đều là không có khả năng sự tình. Lưu quang linh hồn bạo liệt trong ngay mắt, tôn ngộ không trong cơ thể kim cô đồng liền từ tôn ngộ không huyệt bách hội chui ra. Sau đó mấy cái bước lên, liền đem lưu quang vỡ vụn linh hồn thôn vệ trong không. Từ khi kim cô đồng tạo thành khí bên trong thế giới sau đó, tựa hồ trở nên rất tham ăn A hiện thực lưu quang gần ngàn thế giới Hiện tại còn nói Lưu Quang Linh Hồn, Kim Cô Đồng, có vẻ như rất thích Lưu Quang Vạn Thế Phật A. Nhìn xem Kim Cô Đồng một bộ cơm nước no nê bộ dáng Tôn Nộ không lắc đầu cười khổ. Mình mệt mỏi gần chết, cuối cùng lại làm cho Kim Cô Đồng bói đại tiện nghi. Cũng không quản trên không trung lung tung bay múa Kim Cô Đồng, Tôn Nộ không đồng bền hạ xuống. Làm rơi vào băng yêu tháp bên trong một máy mắt, Tôn Nộ không cả người liền cơ hồ là tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cơm ép dung hợp Kim Cô Đồng di trứng, rốt cuộc đã đến Làm tôn ngộ không mấy lần ý đồ ngồi xếp bằng lên lại không có kết quả sau đó, chật cảm thấy một cỗ hàn ý từ đỉnh đầu của mình chuyển đến. Cố gắng chuyển một cái con mắt, tôn ngộ không nhìn thấy tại đỉnh đầu của mình có một giọt nước nhỏ, làm tử sắc giọt nước hiện ra ánh sáng yếu đất hoa. Chỉ liếc mắt tôn ngộ không liền nhận ra được đây là vật gì, thủy thuộc tính ngũ thải thần thạch. Chương 44, tình thầy trò. Nhận ra trên đỉnh đầu kia giọt nước lại là viên thứ ba ngũ thải thần thạch, thế nhưng là tôn ngộ không cũng không có bao nhiêu kinh hỉ Chỉ có sợ hãi, bởi vì tôn ngộ không lúc này thân thể, trong cơ thể kinh mạch hỗn loạn tương bừng, đừng nói là ngũ thải thần thạch, coi như là phổ thông đang dược, ăn hết cũng sẽ tạo thành kinh mạch ngăn chặn, viên này ngũ thải thần thạch đối tôn ngộ không tới nói đơn giản liền là trí mạng độc dược. Đáng tiếc, sự tình khối này thần thạch lại pháng phất hết lần này tới lần khác muốn cùng tôn ngộ không đối nghịch bình thường, tại tôn ngộ không còn không có kịp phản ứng thời điểm, đã chui vào tôn ngộ không cái chán, tôn ngộ không lập tức toàn thân cứng đờ Một cỗ xâm nhập cốt tủy rét lạnh tùy thời chuyển đến, trong chấp mắt, tôn ngộ không liền biến thành lớn tảng băng. Thế nhưng là hàn khí đồng thời không có như vậy dừng lại, mà là thuận theo tảng băng hướng bốn phía lan tràn ra. Nửa ngày thời gian, toàn bộ băng yêu tháp liền bị triệt để đóng băng. Từ xa nhìn lại, băng yêu tháp phản phất giống một tòa thủy tinh chi tháp, xa xa nhìn lại, trong suốt long lanh, dị thường mỹ lệ. Thế nhưng lại không có một tia sinh mệnh khí tức, bên trong tất cả thủy tộc vậy toàn bộ bị đông cứng thành băng điều Giữa cả thiên địa yên tĩnh một mảnh, chỉ có tiếng gió hào ào, sen lẫn bông tuyết, lặng lặng bay xuống. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn Giảm Yên tĩnh tính tính tỏa đường Tam Tạng, trong lòng không có từ trước đến nay giận mình. Một loại không hiểu tim đập nhanh, để Đường Tam Tạng trong nháy mắt mồ hôi đầm địa, phảng phất ngược bị đâm một đao. Đường Tam Tạng đột nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt, hai tròng mắt trong nháy mắt thu nhỏ, ba điểm cánh hoa bộ dáng con người trong nháy mắt mở rộng. Xoay người, hai mắt thẳng tắp nhìn qua phương bắc. Đường Tam Tạng ánh mắt tựa hồ xuyên thấu hư không, nghịch chuyển thời gian, vượt qua ngàn dặm xa cực bắc băng nguyên, vậy mà thấy được thủy thuộc tính ngũ thải thần thạch chui vào tôn ngộ không cái chán trong nháy mắt đó. Sau đó liền thấy tôn ngộ không biến thành tảng băng một sát nạ kia. Đường Tam Tạng đột nhiên đứng lên, thậm chí không kịp thu thập hành lý, hướng về phương bắt chạy như điên. Lúc này đường Tam Tạng trong lòng liền một cái ý niệm trong đầu, tôn ngộ không nguy hiểm. Nhưng là hắn căn bản không có nghĩ tới rửa vào bản thân lục thân có thể hay không xuyên qua hung hiểm dị thường cực bắc băng nguyên, húng chi vừa mới thi triển hư vô chi đồng về sau, bản thân đã bị nội thường không nhẹ. Hư vô chi nhãn, đường tam tạng độ hóa hoa tấn thăng làm hư vô độ hóa hoa sau đó, giao phó cường đại động lực, thế nhưng là sử dụng đại giới vậy đồng dạng to lớn. 1/3 tinh huyết cùng một nửa linh lực, lại thêm 10 năm tuổi thọ, mới có thể miễn cưỡng thi triển, mà lại theo muốn xem đến mục tiêu thực lực càng mạnh, khoảng cách càng xa Hao phí đại giới càng lớn. Vừa mới cái nhìn này, liền hao phí đường tam tạng 50 năm tuổi thọ. Mà lại thời khắc này đường tam tạng thân thể vô cùng suy yếu. Thậm chí một cái đại là kim tiên liền có thể đem hắn tùy tiện đánh giết. Thế nhưng là đây hết thảy đường tam tạng đều không có đi để ý tới, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tôn ngộ không không thể chết. Nhưng là cực bắc băng nguyên dù sao cũng là cực bắc băng nguyên, nó không biết để ý tới đường tam tạng có phải hay không đi cứu người, chỉ cần đặt chân ở đây liền muốn chịu đường tàn khốc gác liệt hoàn cảnh khảo nghiệm. Không đến nửa ngày thời gian, Đường Tam Tạng liền đã linh lực hao hết, đi lại duy gian. Mà lại kia áp lực cực lớn cùng có phải hay không thổi tới cương phòng, đều để Đường Tam Tạng chịu nhiều đau khổ. Mỗi một bước bước ra, Đường Tam Tạng đều muốn đã dùng hết khí lực toàn thân mới có thể. Nếu như không phải Đường Tam Tạng ý chí kiên định, chỉ sợ sớm đã chết tại cái này vô tận băng nguyên phía trên. Mặc dù như thế, Đường Tam Tạng cũng đã đã đến mức đèn cạn dầu. Ý thức đã triệt để mơ hồ chỉ là bản năng của thân thể cùng trong lòng kia một cỗ kiên định ý chí ủng hộ đường Tam Tạng, không thể đổ xuống. Thế nhưng là, coi như đường Tam Tạng ý chí lại làm sao kiên định, thế nhưng là cuối cùng đánh không lại cực bắc băng nguyên kia áp lực kinh khủng cùng hàng khí. Tại đường Tam Tạng bước vào cực bắc băng nguyên canh giờ thứ 8 sau đó, rốt cục nga xuống. Thế nhưng là coi như hôn mê nga xuống, đường Tam Tạng một cái tay, vẫn cố gắng vươn hướng phía trước. Thế nhưng là, còn lại kia một khoảng cách lớn, đối đường Tam Tạng tới nói, là vô luận như thế nào cũng vô pháp vượt qua. Rất nhanh, đường Tam Tạng liền bị một tầng tuyết động cho che đậy kín. Mấy lần cương phong thổi qua, ngã xuống đường Tam Tạng, đồng dạng bị đóng băng lại. Toàn bộ cực Bắc băng nguyên lần nữa lọt vào tinh mịch, không có một tia dị dạng, không có một điểm sinh khí. Có chỉ là vô cùng vô tận cương phong cùng đầy trời triệt để bạc tuyết. Thời gian cứ như vậy, chậm rãi chảy xuôi mà qua. Ba ngày, 5 ngày, 7 ngày. Bất luận là bao nhiêu tháp tôn ngộ không vẫn là cực Bắc băng nguyên đường Tam Tạng. Tất cả cũng không có một điểm phản ứng, giống như chết đi như thế. Ngày thứ 10, 12 ngày, mãi cho đến ngày thứ 15. Từ Tôn Ngộ không bị băng phòng, đã ròng rã nửa tháng. Rốt cục, tại ròng rã 20 ngày sau đó, cứ Bắc Băng Nguyên Thủy tộc Thánh địa Băng Ưu Tháp, đông nhiên phát sinh dị biến. Nguyên bản bởi vì Tôn Ngộ không dung hợp thủy thuộc tính ngũ thải thần thạch mà đưa tới lớn băng phòng, tựa hồ có một tia bùng lòng dấu hiệu, mà lại cái này dấu hiệu theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nghiêm trọng sau một ngày Nguyệt Vũ giữa trời bị đóng băng rròng ã 20 ngày băng yêu thác, rốt cục tại một tiếng vang vọng thiên địa giống to bên trong triệt để giải phong chỉ là gầm lên giận dữ dâyy đến hai trượng cực hàngn chi băng liền nhau nhau vỡ nát mà lại sau đó liền hóa thành đầy trời và mịt ánh trăng lạnh léo tung xuống toàn bộ cực Bắc Hoang Nguyên đều rơi ra một trận vụn băng băngyễ Vũ là băng phấn rơi vào đường tam tạng bị băng phong địa phương sau đó những thứ này băng phấn bỗ nhiên ló lên một cái sau đó một bóng người trong nháy mắt xuất hiện Không gian cách trở, tại người này trước mặt, tựa hồ căn bản không chút nào tồn tại. Thế nhưng là làm người này còn chưa tới phải gấp bám thân đào mở băng tuyết, một đóa chỉ có thể nhìn thấy nhàn nhạt hư ảnh hoa nhỏ từ người này cái chán bay ra. Sau đó trong nháy mắt ánh lửa đại thịnh, trên đất băng tuyết nháy mắt liền toàn bộ tiêu tán. Lúc này, một cái đã bị đông cứng người xuất hiện ở thề lánh dưới ánh trăng. Kêu đóa hoa nhỏ vừa thấy được trên mặt đất người, vậy mà bắt đầu không tự chủ rung động. Đồng thời... Một cố không thể ngăn cản bi ai ý chí từ nhỏ tiêu tốn chuyển đến. kia cùng đi người căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, liền bị cái này bi ai ý chí xâm nhập tâm thần. Không khỏi lệ rơi đầy mặt, lòng chàn đầy bi thiết. Kỳ thật, coi như không có cái này hoa nhỏ bi ai ý chí, người này khẳng định cũng sẽ không nhịn được. Người này chính là từ băng yêu tháp phá phong mà ra tôn ngộ không. Trên đất, dĩ nhiên chính là đến đây cứu viện tôn ngộ không đường tam tạng. Chỉ bất quá, lúc này đường tam tạng, đã khí tức hoàn toàn không có. Kêu đóa hoa nhỏ, cũng chính là hư vô độ hóa hoa, đang phát ra cỗ kia không thể ngăn cản bi ai ý chí sau đó, liền bắt đầu quay chung quanh đường tam tạng thực thể càng không ngừng xoay tròn. Mỗi xoay tròn một vòng, cô kêu bi ai ý chí liền cường thịnh một điểm. Chỉ một lát sau, toàn bộ cực bắc băng nguyên đều bị cô này bi ai ý chí bao trùm bọc. Tất cả sinh vật, bất luận thực lực mạnh mẽ đến đâu, tại cô này không thể ngăn cản bi ai ý chí phía dưới, toàn bộ không tự chủ được khóc ròng ròng, một loại đến từ sâu trong nội tâm đau lòng cùng bi thương Thật lâu vùng đi không được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cực Bắc băng Nguyên, tiếng khóc rung trời, mà lại cố kêu bi ai ý chí, còn tại không ngừng truyền lại. Lúc trước độ hóa hoa vừa mới hiện thế thời điểm, trang cảnh kêu y nguyên rõ mồn một trước mắt. Mạn Thiên Hoa Vũ, cùng phổ thiên đồng bi cường đại cảm nhiễm lực, đều hiện lộ rõ ràng độ hóa hoa bất phàm. Mà hôm nay, độ hóa hoa chẳng những dung hợp tây lương nữ vương linh hồn, càng là tấn cấp làm hư vô độ hóa hoa. Loại kia phổ đồng bi sức cuốn hút càng thêm cường đại. Tôn ngộ không chảy nước mắt, một cái tay che ngực. Nơi đó, rất đau, so toàn thân kinh mạch đều đánh gãy còn muốn đau nhức, đau tôn ngộ không tựa hồ đã không thể thở nổi. Á á á khẳng cả giọng teo to, giống như chỉ có như vậy, mới có thể phát tiết trong lòng đau đớn. Phù phù tôn ngộ không hai đầu gối quỷ xuống đất, cứng rắn mặt băng lập tức xuất hiện hai cái dạng nước hồ to. Sư phụ, sư phụ, ta láo tôn có lỗi với người A. Chương 45, sắp chết. Ngay tại tôn ngộ không cực kỳ bị thương thời điểm. Vây quanh đường Tam Tạng thân thể xoay tròn hư vô độ hóa hoa bỗng nhiên chuyển đến một cú kích động cùng tâm tình vui sướng. Thế nhưng là kia to lớn bi thương vẫn không có tàn đi. Tôn Ngộ không giật mình, sau đó thần thức đều dâng lên mà ra. Toàn bộ tiến vào đường Tam Tạng giật mình băng lãnh cứng ngắt trong thân thể. Một tấc một tấc, từng điểm từng điểm dò xét, như toàn tìm tới một tia sinh cơ. Bởi vì Tôn Ngộ không tin tưởng hư vô độ hóa hoa không biết vô duyên vô cớ lộ ra ngạc nhiên tình cảm. Nếu như không phải độ hóa hoa cố ý hồ Đó chính là hư vô độ hóa hoa phát hiện sư phụ cũng chưa chết tuyệt, vậy nhất định còn có một tia sinh cơ. Cho nên tôn ngộ không muốn tìm tới kia một điểm hy vọng sống sót. Chỉ cần không có triệt để chết đi, bản thân liền có năng lực đem sư phụ cấp cứu trở về. Một lần, lại một lần. Đây đã là lần thứ ba, thế nhưng là bất luận bản thân làm sao dò xét, sư phụ trong thân thể chỉ có hoàn toàn tinh mịch, cảm giác không thấy dù là một chút xíu sinh mệnh khí tước. Tôn ngộ không luôn cuống, chẳng lẽ là độ hóa hoa cảm giác sai rồi. Cái này dù sao chỉ là một đoá hoa, coi như tại kỳ lạ vậy cuối cùng chỉ là một gốc thực vật một đoá hoa. Mình lúc này thánh nhân trung kỳ thần thức liên tục do xét ba lần, thế nhưng là đều không có cảm giác được bất cứ dị thường nào. Loại trừ băng lánh cứng ngắc liền là hoàn toàn tinh mịch. Thế nhưng là tôn ngộ không không cam tâm cũng không nguyện tin tưởng. Hắn không thể nào tiếp thu được sư phụ vậy mà liền như vậy chết, không phải chết tại đi về phía tây trên đường, cũng không phải chết tại thần phật đầu an toán. Lại là chết tại cái này một mảnh hoang không có dấu người băng nguyên bên trong. Cái này khiến Tôn Ngộ không làm sao có thể tiếp nhận. Đường đường chứng đạo thánh nhân, vậy mà liền chết như vậy đi. Đồng nhiên, Tôn Ngộ không tựa hầu nghĩ tới điều gì. Sư phụ đã là thánh nhân, hồi tưởng lại, sư phụ lập địa thành thánh một khắc này, trên trời tiên âm trận trợn, địa dung kim liên, phật âm nổi lên bốn phía, kia là cỡ nào nguy nga. Theo lý mà nói, nếu như sư phụ thật đã chết rồi, vậy cũng nhất định sẽ gây nên thiên địa dị tượng. Thế nhưng là tại mình bị băng phong trong khoảng thời gian này, bản thân đồng thời không có cảm giác được bất kỳ thiên điệu dị tượng. Cái kia nói rõ một sự kiện, sư phụ đồng thời không có thật chết đi, mà là lâm vào trạng thái chết giả. Thân thức linh hồn nhất định tại thân thể một nơi nào đó. Nghĩ đến cái này, tôn nộ không vừa nghĩ tới tay lần nữa cha xét rõ ràng một phen, đây là trong đầu phản phất một tia sáng sẽ qua. Thánh nhân, tử vong, thiên điệu dị tượng. Đúng rồi, lúc trước bản thân đánh giết như lai thời điểm. Giữa thiên địa cũng là không có gây nên một kia một hào dị hưởng Theo lý thuyết, lấy như Lai Tu Vi Một khi chân chính vẫn lạc, vậy khẳng định là thiên địa đồng y Thế nhưng là ngày đó đồng thời không có phát sinh bất luận cái gì không tầm thường sự tình Chẳng lẽ, như Lai cũng không chết Thế nhưng là, bản thân ngày đó sát sát thật thật bóp nát hắn nhục thân cùng linh hồn A Làm sao có thể để hắn đào tẩu Mà lại, bản thân đánh giết Lưu Quang Vạn Thế Phật Quang Minh tự tại Phật thời điểm Thiên địa cũng là đồng dạng không có bất kỳ cái gì dị tượng xuất hiện. Nếu như không phải thiên đạo thất thường, đó chính là những người này đều không có thật tử vong. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ không không khỏi hít một hơi lanh khí. Phật môn, thật khủng bố như thế sao? Lắc đầu, không suy nghĩ nhiều, những sự tình này suy nghĩ nhiều vô ích, vẫn là tranh thủ thời gian tiếp tục dò xét sư phụ thần thức linh hồn đến cùng dấu ở nơi nào đi. Kỳ thật, Tôn Ngộ không suy đoán đã 10 phần tiếp cận sự thật. Như Lai hoàn toàn chính xác không có chân chính tử vong Mà đường tam tạm vậy không có. Thế nhưng là quang minh tự tại Phật cùng lưu quang vạn thế Phật lại là chân chân chính chính tử vong. Chỉ bất quá bởi vì bọn hắn bản thân cũng không phải là bản cổ giới người, cho nên coi như bọn họ vẫn lạc, phương thiên địa này cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Chỉ bất quá tôn ngộ không cũng không đáng giá đây hết thế thôi. Rốt cục, tại liên tục 7 lần dò xét sau đó, một cố cùng hỷ chuyển đến. Bởi vì tôn ngộ không rốt cục phát hiện đường tam tạm thần thức cùng linh hồn đến cùng dấu ở nơi nào. Lại là trong hai mắt Mắt trái là tất cả thần thức Mắt phải là linh hồn Nếu như không phải về sau độ hóa hoa có cảm giác Một mực tại đường tam tạng hai mắt ở giữa bồi hồi Tôn ngộ không là vô luận như thế nào Cũng không nghĩ ra đường tam tạng thần thức cùng linh hồn vậy Mà lại lựa chọn hai mắt với tư cách dùng thân chỗ Tìm tới thần thức liền dễ làm Chỉ cần A thần thức cùng linh hồn từ trong hai mắt tách ra Sau đó phong ấn tại bản thân kim cô đồng khí bên trong thế giới là được rồi Đợi ngày sau tìm được có thể tái tạo nhục thân thiên tài địa bảo, lại vì sư phụ lần nữa tạo nên một bộ nhục thân là được rồi. Thế nhưng là làm Tôn Ngộ không đem linh hồn cùng thần thức phân biệt chia ra thời điểm, chợt gặp đã mất đi khống chế. Chỉ thấy thần thức cùng linh hồn cưỡng ép thoát ly Tôn Ngộ không khống chế, sau đó vòng quanh đường Tam Tạng đã bị đông cứng thân thể lượn quanh ba vòng, sau đó liền lập tức chui vào phiêu phù ở đường Tam Tạng Mi Tâm hư vô độ hóa hoa bên trong. Tôn Ngộ không không khỏi sửng sốt một chút, cái này hư vô độ hóa hoa đến cùng có bao thần kỳ. Liên thân thức cùng linh hồn cũng có thể dung nạp, thượng cổ kỳ vật đều có như thế uy năng sao. Lắc đầu, túi người nhẹ nhàng ôm lấy đường tam tạng lục thân. Tôn ngộ không sau đó dứt khoát quay người, hướng về lúc đến đường, từng bước từng bước đi tới. Không có sử dụng một kia pháp lực vậy không có giá vân, sâu một bước cạn một bước kiên định đi tới. Hoang vu cực bắc băng nguyên, một bóng người lặng lặng đi tới. Ánh mắt rút ngắn, liền sẽ phát hiện người này lại còn gánh vác lấy một người khác, tại này danh sưng tam giới hung địa cực bắc Bang Nguyên Lại chỉ bằng cho mượn lực lượng của thân thể hành cầu Dòng dã 7 ngày 7 đêm Mới đi ra khỏi cực bắc băng nguyên Chỉ bất quá lúc này tôn ngộ không Toàn thân hoàn toàn bị một tầng thật dày băng xương nơi bao bọc Liền phản phất một cái bị đóng băng Một vạn năm người nguyên thủy đi theo ra tới như thế Mà lại trên người nhiều chỗ bị đóng thương Nghiêm trọng hơn chính là đuổi phải chân nhỏ Một đạo sâu đủ thấy xương thương ngấn lúc này đã cóng đến tím xanh Thế nhưng là tôn ngộ không sau lưng có người Lại hoàn toàn nhìn không ra một điểm vết thương quần áo sạch sẽ gọn gàng. Tại đầu người này gánh, một đóa trong suốt hoa nhỏ đang không ngừng xoay tròn lấy, đồng thời từng đạo ngũ thải quang hoa tung xuống, làm dịu thân thể người này. Hai người này, dĩ nhiên chính là Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng. Nguyên bản Tôn Ngộ Không phát hiện Đường Tam Tạng sau đó, liền chuẩn bị quăng Đường Tam Tạng rời đi cực Bắc Băng Nguyên. Thế nhưng là lúc này, đột nhiên một đạo hồng quang hướng về Tôn Ngộ Không cấp tốc chạy tới, mấy hơi thở liền đã đã đến trước mắt. Không kịp buông xuống sau lưng Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không đành phải trong phút chốc Chỗ ngoặt đầu gối, phần eo chìm xuống, chân trái lui lại một bước. Sau đó tay phải tại một phần ngàn giây bên trong, một tay đặt tại chạy như bay đến hồng quang phía trên. Lập tức, tôn ngộ không dưới chân trong nháy mắt dạn nước ngàn dặm, chẳng qua cái kia đạo hồng quang cũng đã ngừng lại. Lúc này tôn ngộ không mới lấy cẩn thận quan sát đến hồng quang là vật gì. Thế nhưng là cái này xem xét không quan trọng lắm, tôn ngộ không không khỏi lên tiếng kinh hô, đại ca. Đại ca ngươi không biết ta rồi. Đạo này hồng quang chính là vạch ra bản thể Ngưu Ma Vương. Chỉ bất quá tựa hồ Ngưu Ma Vương đã hoàn toàn đã mất đi tự mình ý thức, đối với Tôn Ngộ không tra hỏi mắt điếc thai ngơ. Nhận ra là Ngưu Ma Vương, Tôn Ngộ không không khỏi thu hồi vài phần lực đạo, thế nhưng là Tôn Ngộ không thu lực, Ngưu Ma Vương nhưng không có, ngược lại nhân cơ hội này đột nhiên lần nữa phát lực. Tôn Ngộ không nhất thời chủ quan, thế nhưng là lúc này đã tới đã không kịp. Tối hậu quan đầu, Tôn Ngộ không cũng chỉ là miễn cưỡng xoay người, đem đường tam tạng ngăn tại sau lưng Thế nhưng lại không nghĩ tới Ngư Ma Vương vậy dị thường linh hoạt, tại Tôn Ngộ không nghiêng người trong ngáy mắt, như Ma Vương cũng là đầu trâu một thấp sau đó một bên, còn lại một con kia sắc bén như đao sừng châu liền hung hăng cắm vào Tôn Ngộ không chân trái phía trên. Tôn Ngộ không lập tức bị đau, đau đớn kịch liệt kém chút để Tôn Ngộ không hai tay bông lỏng. May mắn tối hậu quan đầu Tôn Ngộ không cắn chặt răng, mới không có thất thủ. Thế nhưng là, Ngư Ma Vương cũng không để ý những thứ này, sừng châu hướng lên vậy một cái. Một đạo sâu đủ thấy xương thương ngấn thỉnh lính xuất hiện. Như ma vương đắc thế không tha người, toàn bộ thân bỏ hướng về phía trước một đỉnh, sau đó to lớn đầu trâu liền hung hăng đâm vào tôn nộ không tôn nộ không phần bụng Lực lượng khổng lồ lại thêm chấn thương, tôn nộ không kém chút bị đâm đến ngã xuống đất. Bất quá, vậy chỉ thế thôi. Vừa mới kia một cái, chỉ là bản thân bởi vì quá giật mình hơn nữa đối với như ma vương bản thân liền không có quá lớn phòng bị cho nên mới sẽ bị Ngư Ma Vương sắc bén như đào sửng Châu cho mở ra một đạo kinh khủng vết thương. Thế nhưng là làm tôn ngộ không nghiêm túc sau đó, chỉ thấy một cái hình bầu dục mà nước đông dưng ngưng tụ, đem tôn ngộ không triệt để bọc tại bên trong. Mặc cho phía ngoài Ngư Ma Vương làm sao gánh, làm sao đụng, nhưng căn bản không cách nào cấp nước màn tạo thành dù là một chút xíu thương tổn. Mà nước này lực phòng ngự, vậy mà kinh khủng như vậy. Đây chính là khối thứ ba thủy hệ thần thạch tùy năng, nói cho cùng. Đây thật ra là tôn ngộ không khối thứ nhất hoàn hoàn chỉnh trình hấp thu ngũ thải thần thạch. Dù sao thổ thuộc tính cùng kim thuộc tính bởi vì hóa thành nhân hình bên trong linh vận bản nguyên đã không có bao nhiêu. Cho nên tại dung hợp kim thuộc tính thần thạch sau đó tôn ngộ không thực lực đồng thời không có cỡ nào to lớn tăng lên. Mặc dù tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì kim cô đồng quan hệ một. Thẳng đến lúc này, ngũ thải thần thạch năng lượng mới hoàn toàn phát huy ra. Cho nên vẹn vẹn một đạo mà nước liền có thể ngăn trở ngưu ma vương toàn lực chống đối Đứng tại màn nước bên trong Tôn Ngộ Không, có chút thở dài một hơi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phiêu phủ ở đường Tam Tạng đỉnh đầu hư vô độ hóa hoa lập tức tung bay mà đi, sau đó không có chút nào cách trở đột phá màn nước, quay tròn vòng quanh như ma vương chuyển ba vòng. Sau đó yên lặng bay trở về đường Tam Tạng đỉnh đầu, tiếp tục lặng lặng trôi nổi. Ma Ngưu Ma Vương lại ngây người ngay tại chỗ. Chương 46: Chôn cất. Nhìn thấy Ngưu Ma Vương không còn điên cuồng công kích mình, Tôn Ngộ Không liền triệt hồi tầng kia màn nước. Thế nhưng là trong lúc nhất thời, tôn ngộ không vậy mà không biết cầm Ngưu Ma Vương nên làm gì bây giờ. Nhìn Ngưu Ma Vương bộ dáng, chỉ sợ là bị một loại cực kỳ lợi hại nhiếp hồn đại pháp cho câu hồn phách, thành một bộ mặc người thúc đẩy khôi lỗi. Thế nhưng là mình bây giờ lại không cái gì tốt phương pháp có thể để Ngưu Ma Vương khôi phục, một khi bản thân ngông cùng động thủ, rất có thể chẳng những không có cứu được Ngưu Ma Vương, thậm chí còn có thể hại hắn. Thế nhưng là cũng không thể đem Ngưu Ma Vương để ở chỗ này mặc kệ. Nếu như là mang theo Ngưu Ma Vương ra ngoài, không nói về sau muốn làm sao, chỉ riêng là đường này, tôn ngộ không cũng không thể cam đoán Ngưu Ma Vương là hoàn toàn an toàn. Mặc dù mình hiện tại dung hợp thủy hệ ngũ thải thần thạch, đối cái này cực bắc băng nguyên có rất lớn sức chống cự, thế nhưng là chuyện nhà mình nhà mình biết, hiện tại trong cơ thể mình linh lực chỉ sợ 10 không đủ một Đây hết thảy, đều là bởi vì chính mình tại dung hợp thủy hệ ngũ thải thần thạch quá trình bên trong hao phí cơ hồ tất cả linh lực, mà tại dung hợp xong một khắc này. Bản thân liền cảm nhận được đến từ hư vô độ hóa hoa cảnh báo, cho nên căn bản không có thời gian để Tôn Ngộ Không đả tọa khôi phục hao tổn linh lực. Không phải vậy, chỉ dựa vào một cái đánh mất bản thân ý chí Ngưu Ma Vương, căn bản không có cách nào làm bị thương Tôn Ngộ Không. Dù sao lúc này Ngưu Ma Vương coi như toàn lực bộc phát trạng thái, cũng chỉ bất quá là thượng vị đế cấp mà thôi. Cùng thánh nhân thật sự là kém không biết bao nhiêu. Lúc này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nghĩ đến một cái nơi đến tốt đẹp, đó chính là thủy tộc. Dưới mắt Cũng chỉ có thủy tộc mới có thể để cho Tôn Ngộ không yên tâm đem Ngưu Ma Vương đặt ở chỗ đó. Nghĩ đến liền đi, phân ra một đoàn linh lực, bao trùm y nguyên đỡ đẫn Ngưu Ma Vương, Tôn Ngộ không cong đường tàm tạng hướng về thủy tộc băng yêu tháp mau chóng đuổi theo. Nửa ngày sau, Tôn Ngộ không lần nữa về tới nơi này. Trên lưng y nguyên cong đường tàm tạng thi thể, chỉ bất quá lại không tại cứng ngắc. Ngược lại làn ra trong suốt long lanh, nhìn qua, ngược lại giống ngủ đồng dạng. Hết thể đều cùng Tôn Ngộ không nghĩ như thế. Ngưu Ma Vương lưu tại băng yêu tháp bên trong, từ thủy tộc trưởng lão tự thân vì hắn khôi phục thần thức. Tin tưởng đợi một thời gian, Ngưu Ma Vương tất nhiên sẽ lần nữa cùng mình sóng vai mà chiến. Cuối cùng quay đầu nhìn một cái băng yêu tháp, sau đó liền không còn lưu luyến. Nơi này, từ đầu đến cuối chỉ là bản thân một cái đặc điểm, con đường của mình, còn tại phương xa. Rốt cục, tại cực Bắc băng nguyên liên tục buôn tẩu 7 ngày 7 đêm sau đó, Tôn Ngộ không rốt cục đi ra mảnh này để Tôn Ngộ không vừa yêu vừa hận địa phương. Nơi này cố nhiên để cho mình đạt được thủy thuộc tính ngũ thải thần thạch, thế nhưng lại cũng làm cho sư phụ đã mất đi nhục thân, mặc dù không có hoàn toàn chết đi, chỉ bất quá lại cũng chỉ có thể đem linh hồn sống nhờ tại hư vô độ hóa hoa bên trong. Ngắm lại hồi trước sư phụ mới vì A ngốc tử tố thể thành công, không phải liệu sau đó sư phụ lại hủy nhục thân. Ai? Bắp chân trái bên trên thương đã không chảy máu nữa, thế nhưng là bản thân vậy cơ hội là dầu hết đèn tắt. Hiện tại cho dù là một cái phổ phổ thông thông tiểu yêu, Đều có thể tùy tiện đem bản thân đánh tới, chỉ bất quá không có cách nào giết mình mà thôi. Liêu mạng một điểm cuối cùng khí lực, Tôn Ngộ không đi tới trước đó cùng đường tam tạng ở nhà kia khách sạn. Không để ý tới điếm tiểu nhị cùng trong tiệm khách nhân kinh hái gần chết ánh mắt, Tôn Ngộ không cắn chặn răng, rốt cục tại hôn mê trước đó, đi vào trong phòng, sau đó liền một đầu mới ngã xuống trên giường, triệt để đã hôn mê. Bởi vì lúc trước Tôn Ngộ không liền thanh toán trọn vẹn nửa năm lâu tiền phòng. Bởi vậy mặc dù chủ cửa hàng cùng điếm tiểu nhị trong lòng đều sợ muốn chết, thế nhưng lại vậy không có làm ra cái gì quá phận sự tình, chỉ là để tiểu nhị tùy thời chú ý rằng kia phòng khách động tinh mà thôi. Tôn ngộ không giấc ngủ này, liền trọn vẹn là nửa tháng. Trong thời gian này, tôn ngộ không thương thế trên người cùng khô kiệt linh lực, thậm chí là bị hao tổn nghiêm trọng thần thức cùng linh hồn, đều triệt để khôi phục được đỉnh phong. Xem ra nước này hệ thần thạch, chẳng những năng lực phòng ngự kinh người, mà lại đối với thương thế khôi phục cũng có được không giống bình thường công hiệu. Mặc dù trạng thái thân thể khôi phục được đỉnh phong, thế nhưng là tôn ngộ không đồng thời không có tỉnh lại. Ngủ say bên trong không gian ý thức, tôn ngộ không thần thức đang chìm ngâm ở kim cô đồng khí bên trong thế giới. Lúc này khí bên trong thế giới, đã hoàn toàn không phải tôn ngộ không trước đó nhìn thấy bộ dáng như vậy. Trước đó thế giới, có chỉ là một mảnh hoang nguyên cùng từng tòa đại sơn, thế nhưng là trên núi lại là trối lùi. Nhưng là bây giờ, mặc dù vẫn là rất hoang vu Chẳng qua lại nhiều vô số đầu dòng sông, hồ nước, nguyên bản chuỗi lùi đại sơn có cũng nhiều mấy đầu thác nước cùng sơn tuyển. Tựa hồ, nhiều rất nhiều sinh cơ. Đáng tiếc duy nhất là tôn ngộ không tại toàn bộ thế giới dò xét một phen sau đó, vẫn là không có phát sinh bất luận cái gì sinh mệnh vết tích. Xem ra, Kim Cô Đồng đang hấp thu lưu quang vạn thế Phật rất nhiều thế giới sau đó, vậy mà tự động tiến hóa. Không phải vậy bằng vào kim cô đồng bản thân chỉ sợ muốn hấp thu hơn mấy ngàn vạn năm thủy hệ linh khí mới có thể ngưng kết thành như thế quy mô đại giang đại hà tại khí bên trong trong thế giới bốc lên chảy xuôi. Mà lại tôn ngộ không còn phát hiện, cái này khí bên trong thế giới tựa như là đơn độc ở vào một cái trong không gian, mà kim cô đồng chặt chẽ chỉ là một cái vào miệng mà thôi. Bởi vậy bất luận kim cô đồng tiến hành cỡ nào kịch liệt vận động, một phương thế giới này cũng sẽ không nhận bất kỳ ba động. Thân nghiệm lần nữa nhanh chóng lướt qua toàn bộ không gian. Tôn Ngộ không thần thức liền lui ra ngoài. Cái này Kim Cô Đồng xem ra vậy ẩn giấu đi không nhỏ bí mật nha. Cái này trước đó Tôn Ngộ không coi là Kim Cô Đồng cùng những cái kia thượng cổ như thế, là tự hành diễn hóa một phương thế giới, nhưng là bây giờ xem ra, lại không phải như thế. Bởi vì coi như là lợi hại hơn nữa thượng cổ thần khí diện hóa thế giới, cũng không khả năng có Kim Cô Đồng như vậy to lớn. Trong đó bộ không gian, chỉ sợ chừng 1/3 cái bản cổ giới lớn như vậy. Phải biết, Coi như là thượng cổ yêu Hoàng Đông Hoàng Thái nhất Đông Hoàng Trung, trong đó bộ thế giới vậy không có lớn như vậy. Làm thân thức rời khỏi Kim Cô Đồng sau đó, Tôn nộ Không liền mở hai mắt ra. Mở mắt ra sau đó, lần đầu tiên nhìn thấy, liền là nằm ngang trên mặt đất đường Tam Tạng. Tôn nộ Không không khỏi âm thầm trách mắng bản thân một câu, lại đem sư phụ thi thể cứ như vậy để dưới đất, thật sự là đáng chết. Vội vàng đem đường Tam Tạng ôm lấy, sau đó chậm rãi đặt ngang ở trên giường. Sau đó... Tôn ngộ không lại là một trận cực kỳ bi thương. Nếu không phải mình quá mức tự phụ, nếu không phải mình cầm đi sư phụ hư vô độ hóa hoa, nếu không phải mình khư khư cố chấp, sư phụ làm sao sẽ rơi vào bộ ráng này a Phu phu một tiếng, tôn nộ không hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về phía đường tàm tạng trùng điệp dập đầu liên tiếp 9 lần. Sư phụ, ta nhất định sẽ vì ngươi tái tạo nhục thân, ta lão tôn lần này thề với trời. Thế nhưng là tiếp xuống tôn nộ không lại phạm vào sầu. Mặc dù nói mình chuẩn bị cho sư phụ tái tạo nhục thân, thế nhưng là này tấm nhục thân cũng không thể tùy tiện liền vứt bỏ a bất quá dưới mắt lại không có cái gì nơi thích hợp an trí. Trước đó ngược lại là nghĩ tới đặt ở thủy tộc nơi đó, thế nhưng là đi qua Ngư Ma Vương một chuyện cùng thủy hệ ngũ thải thần thạch, tôn ngộ không đã thực sự không có ý tứ lại mở miệng để người ta giúp mình bảo tồn sư phụ nhục thân. Ngay tại lúc này nhớ tới, tôn ngộ không trong lòng vẫn là mười phần ấy nấy. Bởi vì chính mình đang hấp thu thủy hệ ngũ thải thần thạch thời điểm Từng dẫn động cực hàn chi lực đóng băng băng yêu tháp, cũng tạo thành toàn bộ thủy tộc tộc nhân toàn bộ biến thành băng điêu. Chỉ có cái kia thủy tộc trưởng lão ngoại trừ. Chẳng qua may mắn thủy tộc nguyên bản là thủy linh chi thể, ngược lại là không có cái gì trở ngại, chỉ là muốn trở lại thân người, vẫn là cần tốn hao một ít thời gian cùng tâm lực. Đồng nhiên, một cái tuyệt hảo địa phương thoáng qua tôn ngộ không náo hải. Đúng à, nếu như là để ở chỗ này, ta lão tôn chẳng phải có thể triệt để yên tâm mà. Chương 47, gặp lại Phạm Hinh. Suy nghĩ cùng một chỗ, tôn ngộ không liền chế không nổi. May mà cũng không tiếp qua nhiều cân nhắc. Túi người cong lên đường tam tạng, sau đó một tầng màu làm nhạt quang đoàn hiện hiện, bao trùm tôn ngộ không hai người. Sau một khắc, thân hình trong nháy mắt biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đã là ở ngoài ngàn hàn giảm. Thực lực đại tiến sau đó, tôn ngộ không còn không có thống thống khoái khoái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly toàn lực phi hành một lần. Lần này mặc dù có đường tam tạng, chẳng qua nhưng cũng không có bao nhiêu khác biệt. Thân hình như điện. Lúc này tôn ngộ không tốc độ đã đạt tới cái không gian này cực hạn dù là lại nhanh bên trên một kia, tôn ngộ không đều sẽ trong nháy mắt đột phá không gian hạn chế, xuất hiện tại càng cao hơn một cấp thế giới. Thế nhưng là, tôn ngộ không mặc dù toàn lực thôi động linh lực, chẳng qua tựa hồ đồng thời không có dùng toàn lực. chí ít hốn thiên lăng biến thành cánh liền không có xuất hiện tại tôn ngộ không trên lưng. Từ cực bắc băng nguyên đến nam thiên môn, cũng bất quá là 3-4 canh giờ mà thôi. Không nói cái khác thánh nhân, coi như là trước đó tôn ngộ không. Phải nghĩ từ cực bắc băng nguyên đến Nam Thiên Môn, tối thiểu cũng muốn bay lên dòng dã một ngày. Bởi vậy có thể thấy được, tôn ngộ không chỉ là tốc độ liền tăng lên bao nhiêu. Kỳ thật tôn ngộ không tốc độ tăng lên nhiều như thế, không hề chỉ là bởi vì linh lực tăng trưởng cùng nhục thân tăng cường, càng nhiều, là mặt ngoài thân thể tầng kia lồng ánh sáng. Tầng này lồng ánh sáng không chỉ vì tôn ngộ không tăng lên lực phòng ngự, hơn nữa còn để tôn ngộ không cùng toàn bộ bản cổ giới cơ hồ hòa làm một thể, như vậy. Tôn Ngộ không phi hành thời điểm liền không cảm giác được bất kỳ lực cản bất luận là không khí vẫn là không gian. Cho nên mới sẽ có khủng bố như thế tốc độ. Làm Tôn Ngộ không xuất hiện tại Nam Thiên môn thời điểm, trận phát hiện toàn bộ thiên cung lại bị một loại trận pháp cho toàn bộ nạp đi vào. Trận pháp này không có bao nhiêu lực phòng ngự cùng lực công kích, nhưng là càng nhiều sát thực cảm giác lực. Tôn Ngộ không rõ xét mấy lần sau đó, bất đắc dĩ phát hiện, lấy mình lúc này thực lực, vậy mà không có cách nào né qua kết giới này từ đó tiến vào thiên đỉnh. Không có cách, Tôn Ngộ không đành phải cưỡng ép xuống vào Làm bước vào kết giới một ngáy mắt, toàn bộ thiên đỉnh trong nháy mắt tiếng trùng vang lớn. Hoàng Trung Đại Lự giống như thanh âm vang vọng đất trời, sau đó lít nha lít nhít La Hán, Kim Cương, Bồ Tát, Phật Đà giống như Thủy Triều Tuân ra. Thế nhưng lại không có phát ra một điểm tiếng vang, điều này nói rõ bọn này Phật Bình tuyệt đối không phải lần đầu tiên như vậy. Hòa nhãn Kim tinh trừng một cái, chỉ một thoáng toàn bộ thiên đỉnh đều bị Tôn Ngộ không thu hết vào mắt. Thậm chí mỗi cái Phật Bình trên mặt biểu lộ Tôn Ngộ không đều nhìn nhất thanh nhị sở. Thế nhưng là sau khi xem xong, Tôn Ngộ không sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì những thứ này Phật binh cũng không phải là tùy tiện bay vọt mà ra, mà là tạo thành một cái trận pháp. Trận pháp này, Tôn Ngộ không rất quen thuộc, thậm chí còn tự mình tham dự bảy trận. Lại là Chu Thiên tinh đấu đại trận. Mặc dù đồng dạng cũng là khiếm khuyết. Thế nhưng là cái này Phật Môn lúc nào sẽ bố cái này yêu tộc đại trận. Chẳng lẽ Ch� là... Tướng ép đè xuống trong lòng nghi kỵ, Tôn Nộ không biết bây giờ không phải là cùng bọn này Phật binh cùng chết thời điểm, hiện tại toàn bộ thiên đình khắp nơi đều là Phật muôn người, mặc dù mình thực lực đại tiến, thế nhưng là tại chiến thuật biển người phía dưới, vậy không chiếm được tiện nghi gì. Bởi vậy, Tôn Nộ không chỉ là đem hộ thân màu lam nhạt lồng ánh sáng dùng sức thêm dày, dần dần màu lam nhạt liền chuyển biến thành màu lam, màu xanh đậm. Từ bên ngoài nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một cái màu xanh đậm lớn quang cầu. Lam Nhan sắc đứng tại màu xanh đậm sau đó, Toàn bộ thủy cầu bắt đầu không ngừng bành trướng. Kỳ thật ban đầu Tôn Ngộ không là dự định đội lên nước này cầu trực tiếp xuống vào, thế nhưng là về sau nghĩ lại bản thân lần này tới cũng không phải tới náo thiên cung, mà là có chuyện trọng yếu hơn. Cho nên liền lâm thời cải biến chú ý làm thủy cầu bành trướng đến đường kính ước chừng chừng 10 trượng thời điểm, toàn bộ thủy cầu mặt ngoài bỗng nhiên bắt đầu sóng gió nổi lên, tựa như là có một cái bàn tay đang không ngừng đè xuống toàn bộ thủy cầu. Mà lúc đầu dự định cùng nhau tiến lên Phật Bình vậy tạm thời dừng bước. Cái này không biết quỷ dị tình huống để bọn hắn không dám vọng động. Bởi vì tất cả mọi người biết, tôn ngộ không căn bản không biết bất kỳ đạo thuật hoặc là pháp thuật, thế nhưng là giờ này khắc này vậy mà làm ra một cái đại thủy cầu, mặc dù nhìn không có uy lực gì, chẳng qua sự tình ra khắc thường vì cái gì. Cho nên mấy trăm vạn Phật binh cứ như vậy nhìn xem thủy cầu không ngừng bành trướng, tại bành trướng, sau đó bắt đầu để ép biến hình. Rốt cục, tựa hồ là đã đến một cái cực hạn thủy cầu không có dấu hiệu nào đỗng nhiên nổ tung Một tiếng trầm thấp tiếng vang, toàn bộ thủy cầu trong nháy mắt hóa thành nước vạn, cái giọt nước hướng về bốn phía chảy ra mà đi. Vừa mới bắt đầu Phật binh nhóm còn không có kịp phản ứng, tưởng rằng Tôn Ngộ Không pháp thuật thất bại, thế nhưng là làm những cái kia bay vụt giọt nước đánh vào đứng ở phía trước Phật binh trên người sau đó, tất cả mọi người bỗng nhiên biến sắc. Bởi vì kia nhìn như vô hại phổ thông giọt nước, tại đụng phải người trong nháy mắt liền sẽ hóa thành cực hàn hàn khí, mặc kệ người tu vi cao bao nhiêu, không ngoài dự tính toàn bộ đều hóa thành một cái băng. Mấy hơi thở sau đó, liền có mười mấy vạn người biến thành lẻ hàn quang băng điêu. Nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, người phía sau rốt cục khiếp đảm. Mặc dù bây giờ cái tràng diện này bọn họ đã chuẩn bị đã lâu, trận hình vậy diễn luyện vô số lần, thế nhưng là đối mặt như thế một cái sát nhân ma vương, không có người sẽ không sợ. Lúc này mấy mấy hơi thở, liền có mười mấy vạn người mất mạng. Mà lại cái này ma vương tại lần trước vây quét yêu tộc cùng thiên đình thời điểm. Cuối cùng càng là dựa vào lực lượng một người tàn sát mấy trăm vạn Phật binh. Cái này căn bản là một cái giết người như ngóe ma đầu. Cho nên, Phật binh lúc đầu kiên định đấu chí, tại thời khắc này triệt để tan rã. Thế nhưng là mấy trăm vạn người, một khi hoảng loạn lên, kia tình cảnh cũng là tương đương kinh khủng. Nhìn xem đây hết thảy, tôn nộ không lắc đầu. Kỳ thật Phật môn Phật binh không có chút nào yếu, mà lại đối với yêu tộc cùng thiên đình tới nói còn phải mạnh hơn một chút. Bởi vì mỗi cái đệ tử Phật muôn đều là Phật giáo tín đồ công nhiệt, loại kia tín ngưỡng trong chiến đấu sẽ hóa thành cực kỳ đáng sợ sức chiến đấu.